Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật thư giãn và thoải mái. Chúng tôi chỉ muốn ông thành khẩn khai báo để hưởng lượng quan hồng của pháp luật. Tất cả những nội dung vừa rồi thì bà Kim đã khai báo hết. Ông ta nghe thấy như thế thì thoáng giật mình và có chút sợ hãi. Không biết tại sao mà công an lại biết tên của bà ấy không phải là Kim, mà là Khiêm. Nhưng thôi chuyện lúc đó cũng không còn quan trọng nữa. Ông tự trách mình đã chủ quan không dặn bà ấy để cùng thống nhất cách trả lời trước cơ quan chức năng, nếu như không may bị lộ ra. Nhưng ông bỗng cảnh giác bởi vì tại sao khi điều tra vụ án cách đây 10 năm thì lại không đề cập đến chuyện này. Phải chăng do tên Kỳ bỏ trốn nên vụ án chưa kết thúc? Vậy chẳng lẽ hắn cũng đã về hay sao Biết rằng không trả lời cũng không được Tốt nhất nên đổ tội cho tên Kiên Chuyện lâu rồi tôi không nhớ Nhưng hình như là Của tên Kiên tặng cho tôi Ông có nhớ anh ta tặng vào thời gian nào hay không Khoảng một hoặc 2 năm gì đó Trước khi xảy ra cái đêm ấy Vậy tại sao cái ngày xảy ra Kẻ thủ ác Sát hại vợ chồng ông Vũ Hoàng Thì anh chưa mang lên Trên cổ sợi dây trùy này Trời ơi làm sao mà tôi nhớ được chứ Ông không nhớ thì chúng tôi nhớ Bởi sợi dây chuyện này chính là tan vật vụ án Ông mang sợi dây của người đã qua đời trên cổ suốt thời gian 10 năm Ông không cảm thấy ớn lạnh hay sao Ông ta bỗng dưng rùng mình Ông trước muốn gặp bà Kim để hỏi cho ra lẽ Có phải sợi dây mà bà ấy tặng cho ông Chính là sợi dây của ông chủ hay không Chẳng lẽ ông rẻ mạc tới mức Bà ấy tặng cho ông cái dây chuyện ăn cắp của người chết mà không biết Thật sự quá nhục nhã Cho tôi gặp bà ấy Thiếu tá Hải trả lời Ông không có quyền đòi hỏi yêu cầu ở đây Và chúng tôi cũng không có nghĩa vụ phải đáp ứng yêu cầu của ông Tôi đề nghị ông viết lời khai về tất cả những gì ông đã gây ra Tôi không làm gì Thì cũng phải khai báo sao Sợ dây chuyền này các ông nói là tăng vật vụ án đó Thì tôi xin trả lại Yêu cầu thả tôi ra Nếu ông không nhớ thì tôi nhắc cho nhớ Cái đêm hôm đó ông Hoàng làm việc khuya Ông đã sát hại ông Tàm Vì ghen Ông tưởng ông ta có tình ý với bà Kim Nên ra tay sát hại đối phương Chính bà Kim đã xác nhận điều đó với chúng tôi Rồi tiếp đến Ông sai bà Kim bỏ Sianua Vào đồ ăn của ông Hòa Chưa dừng lại ở đó Ông còn bỏ chất độc Sianua Vào phòng của chủ Thanh Vy Nhằm mục đích đổ tội cho cô ấy Tất cả những điều đó chúng tôi đều đã có bằng chứng, để tố cáo ông về tôi giết người và cướp tài sản. Thiếu tá hãy nói chuyện dứt cầu thì ông ta gầm lên, đầu gục xuống, ruộng rảy. im đi, đừng nói nữa, tôi không làm gì cả, thả tôi ra. Không thể chần trừ, võ sư Asaki tiến lại gần, phế võ công của hắn. Toàn thân ông ta mềm nhũng, đổ gục xuống và được hai điều tra viên khiên về phòng. Thực ra những câu từ mà anh nói với ông ta chẳng qua là nhằm đánh vũ đầu mục đích để ông ta hoang mang mà nhận tuổi Nhưng không ngờ ông ta lại là một gã trung tình tới ngu ngốc. Ngay cả khi bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng vẫn một mực bảo vệ cho bà Kim. Hai người tuy tuổi chưa đến 50 nhưng luôn trong vỏ bọc là một cặp vợ chồng già chất phát. Sau khi ông ta được giải đi thì hai người trở về phòng của thiếu tá Hải. Nhấp một ngụm trà Asaki lên tiếng. Hắn đã bị phế võ công hay để cho hắn nghỉ ngơi rồi tiếp tục lấy lời khai Tôi nghĩ mình không cần phải tham gia nữa Khi hắn đã trở thành một người bình thường Tôi xin gửi đến các anh camera Hành trình của chiếc xe chở nghi phạm là bà Kim Và camera ghi lại cảnh hắn đã bỏ gói Sianua vào phòng của Thanh Vi Ông Hải lên tiếng Cảm ơn võ sư Asaki đã hợp tác với chuyện án Hoa Hồng đây Nhưng ông chưa nói hết câu thì Asaki đã ngắt ngăn Tôi về Việt Nam vì một người Không phải vì công việc của các ông Hôm nay có lẽ chuyện đó cũng không cần thiết Chắc mọi việc đã tạo ổn Tôi xin phép trở về Nhật Bản Mặc dù visa vẫn còn thời hạn Tôi hơi tò mò Chúng ta gác lại mọi việc sang một bên Vì tội ác của tên Bình Chưa dừng lại ở đây Xét xử xong vụ vợ chồng ông Vũ Hoàng Bị sát hại Tiếp đến xét xử vụ án khác Mà hắn cũng là chủ mưu Cái gì? Hắn cũng liên quan đến một vụ án nữa sao? Đúng, sau vụ án đó thì hắn bỏ trốn và lấy tên một người khác. thật đáng tiếc cho một người học võ. Thế Asaki chỉ nói như thế là ngồi im thở dài. Thiếu tá hãy quan tâm. Võ sư có tâm sự. Vừa rồi tôi có nghe nói vị võ sư sang Việt Nam và tham gia vụ án vì một người. Vậy người đó là ai? Có phải chính là cô chủ thành Vi? Con ông bà Vũ Hoàng hay không? Asaki gật đầu đáp Đúng Vậy thì xin chúc mừng Nhưng tại sao võ sư lại buồn Asaki cũng không giấu giếm Mà tâm sự hết nỗi lòng của mình Cho ông Hải nghe Chợt ông giật mình khi nghe anh nói Muốn để Trần Kiên chăm sóc cô ấy Có lẽ sẽ phù hợp với anh hơn Thì ông Hải cho mày như suy nghĩ Về một vấn đề gì đó Một lát sau ông vỗ tay lên trán rồi nói Võ sư nhắc thì tôi nhớ Cách đây 10 năm khi vụ án mạng xảy ra Vì Trần Kim bỏ trốn nên chúng tôi Cử người truy tìm Và có về quê của cậu ấy Hồ sơ ghi rõ cậu ấy đã có vợ và con trai Lúc đó vợ cậu ấy mới sinh Bây giờ con trai có lẽ cũng đã hơn 10 tuổi Asaki vô cùng ngạc nhiên Nếu những lời vừa rồi mà không phải chính từ miền thiếu tá hại nói ra Thì quả thật là anh sẽ không bao giờ tin Nhưng chính tay anh vừa nghe Chẳng lẽ điều đó lại là sự thật? Tưởng mình nghe nhầm, anh hỏi lại một lần nữa. Nhưng điều mà nói là sự thật sao? Xếp hải cười rồi hỏi. Thế anh hiểu chúng tôi như thế nào mà lại hỏi câu đó? Chẳng lẽ Trần Kiên có vợ con rồi mà lại giấu chúng tôi để tán tỉnh Thanh Vy? Cũng có thể anh ta không biết mình có con, bởi trong hồ sơ thì anh ta vẫn độc thân. Trước khi lên thành phố làm công cho nhà ông bà Vũ Hoàng, thì anh ta phải chia tay với cô người yêu nhà giàu. Chỉ vì ông bà cha mẹ cô ấy chê anh ta mùa côi, lại nghèo. Vậy thì hoàn toàn có lý. Giả thiết rằng khi Trần Kiên bỏ đi rồi, cô gái kia mới biết mình có tai. Nhưng không biết anh ta ở đâu mà tìm. Rồi khi sự việc xảy ra và công an tới, thì việc một người đàn ông có liên quan tới một vụ án giết người, thì đã bỏ trốn thì không ai muốn dính líu tới cả. Căn phòng bồng chốc im lặng, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Không hiểu võ sư Asaki nghĩ gì Nhưng chỉ biết Trên môi anh đã nở một nụ cười Thiếu tá Hải bỗng thấy lòng mình trẻ lại Khi ánh mắt chàng trai người Nhật lưu dõi theo từng lời ông nói Và trên môi cậu ấy đã nở nụ cười Sau khi nói xong Không chờ Asaki hỏi Thiếu tá Hải cười bảo Sao thế? Khi nào thì chia tay chúng tôi để về nước? Về thế nào được? Phải ở lại đây để hoàn thành nhiệm vụ chứ Cả hai cùng cười Bỗng dương Asaki lên tiếng Vậy có nên nói cho Trần Kiên biết rằng Anh ta có một đứa con trai không Thiếu tá Hải lắc đầu Anh ta đang còn phải lấy lời cai Kể cả cô Thanh Vy cùng tế Bởi hai người là nhân chứng duy nhất Nhìn thấy tên mình trong đêm đó Cho dù là thoáng qua Im lặng một lúc Ông nói tiếp Tôi có cảm giác ông ta đang bào che cho một ai đó Tôi nghĩ bà Kim có liên quan tới việc này Nghe thiếu ta hại nói Thì Asaki mới nhớ tới Thái độ của ông ta không bình thường Nhưng đêm đó cả Trần Kiên lẫn thành Vi Đều nhìn thấy bóng dáng Của một người đàn ông Và bà ta xuất hiện vào thời điểm đó Chợt nhớ đến ông ta hay ghen Anh suy đoán Giả thiết rằng bà Kim mê ông chủ Nên đêm hôm đó Bà ta mò lên phòng ông Vũ Hoàng Và trên tay may ly sữa Rồi ông Kim phát hiện và nổi máu ghen tu Giết ông chủ Bà Hà Vân, lúc đó đang nằm với con gái ở trong phòng Nghe tiếng động trong phòng sách Liên giấu con vào trong tủ quần áo Rồi chạy lên xem có chuyện gì đã xảy ra Đúng lúc đó tên Kim nhìn thấy Sợ bị lộ nên hắn đã giết cả bà ta để bị đầu mối Căn phòng, mặc dù chỉ còn có hai người nhưng rất căng thẳng Tiếng ông Hải đơn nói, chợt dừng lại Asaki nói tiếp Hắn biết ông bà chủ còn có một đứa con gái Nên quay lại phòng để tìm Nhưng vì quá vội nên hắn đã không để ý tới tủ quần áo Và cô gái Thanh Vi đã chạy trốn được Tôi nghĩ nên tấn công bà ta Hy vọng sẽ có thêm nhiều mạnh mối Ông Hải gật đầu Và ngay lập tức lên kế hoạch lấy lời cai của bà Kim Ngày buổi chiều Thay vì sáng mai Đúng lúc đó thì điện thoại của Asaki đổ chuông Nhìn màn hình thì anh biết là Thanh Vi gọi tới Và chợt nhớ hôm nay cô cũng phải đến cơ quan điều tra Để lấy lời khai Tiếng cô có vẻ hờn giỗi, nên khi anh vừa lên tiếng, cô đã hỏi ngay. Anh đang ở đâu vậy, anh có nhớ rằng hứa với em như thế nào không? Là người ta chờ mãi thế. Asaki lúc này mới nhớ có hứa sẽ đi cùng với cô tới cơ quan điều tra. Như bất ngờ ông hãy gọi điện đến để cùng ông kết hợp tấn công tên Kim. Rồi việc nọ chưa xong thì việc kia lại tới. Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh cười rồi nói với cô, Em đón xe đi đi, anh có chuyện này nói với em hay lắm. Chuyện gì vui, anh nói luôn đi. Thấy ông Hải nhìn mình rồi lát đầu, anh vội vàng dừng lại và lái câu chuyện sang hướng khác. Lấy lời cai, anh mời em đi ăn bún chả hà đùi. Nghe nói ngon lắm. Tiếng thành vị nguyết thật dài. mây mà nói điện thoại chứ chắc chắn, nhìn mặt cô cũng chẳng vui. Trong khi chờ Tân Vi đến thì ông Hải nhìn anh bảo. Tôi biết anh định nói gì cho cô gái ấy biết Nhưng tất cả đều đang trong quá trình điều tra Nên không được hé lộ bất cứ thông tin gì ra ngoài Hơi đựa theo tôi hãy để tình cảm phát triển tự nhiên Vấn đề ở đây là cô gái Thanh Vi Liệu có tình cảm với chàng trai nào Rồi lúc đó sẽ tính Tôi sợ nếu như Trần Kiên yêu Thanh Vi thật lòng Và cô ấy cũng thế Khi biết tin mình có con Vô tình làm cho cả hai thêm đau khổ Ông Hải nghe thấy thế thì cười Anh đang thương họ hay là thương chính bản thân mình? Nếu tình thứ đó xảy ra thì rõ ràng cô ấy không yêu anh Cho dù anh có cố gắng thế nào cũng không có kết quả Vậy tại sao chúng ta lại không làm một bài test thử đi? Hãy cố gắng chăm sóc và quan tâm tới cô ấy Tôi nghĩ người phụ nữ họ chỉ cần như vậy thôi Nghe thư ký báo đã đến giờ lấy lời khai bà Kim Lúc này hai người mới chợt nhớ mình đã quên giờ ăn trưa Ông Kim nhìn anh ái ngại Nhưng Asaki lấy tay xoa bụng rồi bảo Lấy lời cai bà ta xong Tôi mời anh chúng ta cùng đi ăn nhé Thôi thôi thôi thôi Tôi không dám làm kỳ đà cán mũi giữa hai người đâu Asaki chưa kịp trả lời Thì vừa đến phòng hỏi cung Bà Kim định đứng dậy chào Thì thấy hai người đi vào Bà chợt giật mình và thoáng ngạc nhiên Khi nhận ra Asaki Đi cùng với ông Hải Asaki đưa ánh mắt lạnh lùng vô cảm Nhìn bà ta rồi quay đi. Chỉ mới mấy ngày trước thôi, anh còn cất tiếng chào khi gặp bà ta ở trong nhà. Nhưng bây giờ tất cả ánh mắt, nụ cười và những món ăn mà bà ta cầu kỵ nấu tỏ ra quan tâm đều trở nên vô nghĩa. Hay nói đúng hơn, đó chính là sự giả tạo. Vậy thì tại sao anh phải chào hỏi bà ta? Bỗng bà ta im lặng. Sau đó nhìn anh lên tiếng. Asaki, tôi, tôi xin lỗi. Asaki quay ngoát lại gần từng tiếng Bà có tư cách gì mà nói lời xin lỗi với tôi Mà người để bà phải quỳ gối ta tồi hàng ngàn hàng vận lần chính là cô ấy Tại sao bà lại làm như vậy chứ Bà Kim giật mệnh Anh đang nói gì thế Đã có ai nói gì đâu Chẳng lẽ bà lại thưa ông tôi ở bụi này sao Chính vì nghĩ như thế nên bà ta im lặng đầu cúi xuống thật thấp để tranh ánh mắt Đối mặt với mọi người Asaki đưa mắt Nhìn ông Hải rồi lên tiếng Thú thật Tôi cũng không hiểu ông Kim chồng bà Ông ta một hai cứ khen vợ đẹp Mà giờ tôi có thấy gì đặc sắc đâu Cũng bình thường như mọi người phụ nữ bình thường khác Quả là câu nói trên Khiến cho bà ta giật mình Đúng như cậu ta nói Ông Kim tính khí hay ghen Mà một khi đã ghen thì thật sự rất kinh khủng Không biết cậu ấy đã khai những gì Bà không tin một người nhỏ mấy mà lại dễ đầu hàng đến thế Thấy bà ta ngồi im không trả lời, ông Hải hỏi Mặc dù sự việc đã xảy ra hơn 10 năm Phải công nhận hồi đó bà còn trẻ đẹp Nói thật, có khi bà lại còn đẹp hơn bà chủ đấy Hèn gì mà mấy chẳng ghét Nhưng chẳng lẽ chỉ vì muốn có sự dây chuyện tặng chồng Bà phải giết cả ưng nhân của mình hay sao? Bà Kim im lặng nhưng trong lòng đã hoang mang lắm Thực tình bà cũng không biết phải làm sao lúc này như nếu phải nhận tôi Thì thực sự bà không nghĩ đến bỗng tiếng ông hại quát lớn Làm cho bà giật mình Tại sao bà lại giết ông Hoàng Tôi... tôi không có giết Bà nói không giết Vậy chẳng lẽ ông ấy tự lăn ra chết Tại sao đêm quê đang ngủ với chồng Mà bà lại mò đến phòng của ông ta Tôi thấy ông ấy làm việc suốt đêm Lo lắng cho sức khỏe của ông ấy Thật là quá vô lý Người ta có vợ có chồng Thì có gì bà phải lo cho ông ấy Đó đâu phải là việc của bà Hơn nữa Nửa đêm bà mò tới đó để làm cái gì Rõ ràng lợi dụng ông Hoàng Làm việc có một mình trong phòng Vì bà là người nhà Nên ông ấy chủ quan không đề phòng Nên bà đã ra tay sát hại ông ấy Và cướp mất sợi dây chuyện Bà ta bỗng dưng bật khóc Thiếu ta Hải vẫn chưa dừng lại Mà nói tiếp Sau khi bà rời khỏi phòng Thì chồng bà đi tìm Khi thấy ông Hoàng đã chết thì cũng là lúc bà Vân, vợ ông Hoàng nhìn thấy hai người nên định hô hoáng. Thì ông ta đã ra tay giết bà Vân để bị đầu mối. Sau đó ông ta còn vào phòng truy tìm con gái của ông bà chủ. Nhưng may mắn sao cậu kiên đã ẩm cô bé và chạy thoát. Không phải giờ ông nói tôi không có giết công chủ, tôi thích ông ấy kia mà. Biết mình nói hớ nên bà ta vội vàng im bặt nhưng cơ hội đó ông hai tấn công tiếp. Thật sự quá nực cười. Người ta có vợ có chồng Có tài sản trong khi bà là ai chứ Cũng chỉ vì thương người Bà Vân đã cưu mang bà mang về đây Để đào tạo làm việc Lo cho đời ăn chố mở Thương bà như người trong gia đình Để rồi bà muốn chiếm toạt luôn cả chồng người ta Phá vỡ hạnh phúc một gia đình Bà nói như vậy thử coi Ông Kim chồng bà sẽ nghĩ như thế nào Tất cả là lỗi của tôi Xin các ông hãy tha chồng ấy Cho dù mấy có làm gì Thì cũng là vì tôi Asaki ngồi nghe và chứng kiến Từ đầu tới cuối Nhìn cái miệng khóc méo máu Thực giá tạo và đáng ghét Bộ bây giờ bà ta đang tỏ ra cao thượng Nhận hết tội lỗi về mình Để giải thoát cho tình sát thủ Nhưng bà ta đâu biết rằng cho đến giờ phút này Thì bà ta không có cái quyền đó nữa cho cánh đẩy ra một ý Là giả vờ ủng hộ Để bà ta gai ra những việc Mà hai vợ chồng bà ta đã làm đêm hôm đó Anh nhìn vào mắt bà Kim Rồi tỏ ra thông cảm Kể cúng tôi cho bà Nhưng muốn cho người khác tin Thì bà phải nói ra sao cho có tình có lý Chứ không thể ngồi nói suôn như thế như tôi không giết công chủ Nếu bà không giết Thì không lẽ ông Kim giết Rất có thể khi đi theo bà lên phòng làm việc của ông chủ Vì nỗi cơn ghen Nên ông ta đã ra tay sát hại cho hả hạ giận Không phải Ông chủ bị bệnh tim cho nên Bỗng tình huống xoay chiều Ông Hải bỗng nhớ trong hồ sơ Cũng có ghi Ông Hoàng bị bệnh tim, nhưng tại sao ông ta lại chết khi đang có hai người ở đó? đặt giả thuyết nếu ông ta lên cơn đầu tiền đột ngột, thì hai người cũng có thể giúp đỡ ông ấy. Đằng này, bà Kim vẫn khóc nứt nở, thấy thấy Asaki lên tiếng. Tôi nghĩ có thể là bà nói đúng. Thấy có người bên mình bà ta ngưỡng khuôn mặt đậm nước mắt lên, nhìn anh như cầu cứu. Nhưng bà bỗng dưng chưng hưởng khi ngà nói tiếp. Bà không trực tiếp cầm dao giết người Nhưng giả sử đúng như ông Hoàng lên cân đầu tiên Thì bà cũng phải giúp đỡ ông ấy Bằng cách lấy thuốc đưa cho mấy uống Đằng này bà đã không làm như thế Ngược lại Bà đã làm một việc quá độc ác Cả hai vợ chồng bà dưỡng dưng đứng nhìn ông chủ Cũng như là ân nhân của mình Từ từ không còn hơi thở Thì còn tan nhẫn hơn là cầm dao giết chết ông ấy Tôi, tôi cũng muốn lắm Nhưng ông Kim không đồng ý Asaki không giữ nổi bình tĩnh, đập mạnh tay xuống bàn. Khi nghe câu nói đó từ miệng của bà ta, thử hỏi nếu ngay bây giờ mà Thanh Vi đang ngồi ở đây và nghe những lời này, thì liệu bà ta có yên ổn với cô ấy hay không? Anh nói tiếp, nhưng trong giọng nói có gần từng chữ. Bà có còn là con người đó không? Trước sinh mạng một con người như ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà bà không nhanh tay giúp đỡ, lại có phải chờ sự đồng ý của thằng chồng đốn mạng. Có thể nói là vô cùng tài nhẫn Tôi hối hận lắm Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm như thế Hối hận sao Bà ta mà cũng biết hối hận sao Một con người không có lương tâm Anh muốn hỏi thật nhiều Nghe thật nhiều để hiểu rõ mọi ngọn ngành Về cái đêm mà hai vợ chồng bà ta Đã ra tay một cách tài nhẫn Cướp đi mạng sống Của cha mẹ cô gái thành Vi Nhưng anh không thể nghe Cũng như phải chịu đường thêm nữa Anh thấy thật ghê tởm với bà ta Một người phụ nữ quá tàn ác Trong cái vỏ bọc là một người quê mùa Hiền lành chất phát Thì quả đáng sợ Thấy Asaki có vẻ xúc động Ông hãy nháy mắt ra hiệu cho anh bình tĩnh Rồi hỏi bà Kim Bà vừa nói không với ông Hoàng Vậy căn cứ vào đâu để chúng tôi tin lời bà nói là sự thật Đêm đó chính Trần Kiên nghe thấy tiếng động trên phòng ông ấy Kèm theo tiếng hát Và có lẽ cũng vì tiếng động đó Nên bà vợ ông Hoàng Mới biết đã xảy ra chuyện Mà nhanh chóng giấu đứa con vào trong tủ quần áo Để rồi sau khi giết ông Hoàng xong Bà quay trở lại ra tay với bà ta Người đã cưu mang đưa bà về nhà Tôi, tôi không giết cậu ấy Ông Hải gần từng tiếng Vậy thì ai giết? Xin nhắc lại để cho bà nhớ rằng Không có một việc gì mà qua mắt được luật pháp Lúc ông Hoàng tử vong chỉ có hai vợ chồng bà Nếu bà không trực tiếp giết người Thì cũng là ông Kim Chồng bà gây ra Cho dù ông ấy có phạm tội thì bà cũng là đồng phạm Tiếp tay cho ông ta Hơn nữa bà còn che giấu tội phạm Suốt một thời gian dài không tố cáo Tôi khuyên bà đến nước này rồi Thì nên thành khẩn khai báo Để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật Còn nếu bà vẫn tiếp tục ngoan cố Chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ sang viện kiểm soát Lúc đó Bà cần nói gì thì trình bày trước tòa Tôi không dí công chủ Cho dù có hỏi thế nào Thì bà ta vẫn một mực trả lời Rằng không giết công chủ Và gục đầu xuống bàn khóc Không còn cách nào khác Ông Hải đành phải tạm thời Dừng cuộc lấy lời khai đối với bà ta Sợ dĩ ông Hải cho dừng cuộc lấy lời khai Bởi vì ông hiểu bà ta đang cố tình kéo dài Để tìm cách đối phó Hơi đựa Asaki ngồi bên cạnh Viết vội vào mảnh giấy mấy chữ Kế hoạch hai Rồi đẩy ra trước mặt ông Tuy chưa hiểu ý của anh Nhưng ông vẫn cảm thấy là nên dừng lại Bà Kim thấy mình khóc lóc có vẻ đã làm mềm lòng cán bộ hay sao Mà tự nhiên ông lại không hỏi nữa Dừng lại tới hai ngày Chỉ cần có thời gian như vậy để bà suy nghĩ cách đối phó Thì cũng là quá đủ Sống ở nhà ông bà chủ đã lâu Bà biết ông chủ không gắn camera trong các phòng Kể cả ngồi hành lang Chỉ một cái duy nhất gắn ở ngoài cổng Chính vì lẽ đó mà khi đuổi theo tên Kim Ông Kim đã không đi theo lối cửa chính Mà trèo qua tượng rào đi ra ngoài Bà được hai nữ điều tra viên kèm về phòng Vẫn trong bộ dạng mệt mỏi Bà nằm im giả buồn ngủ để suy nghĩ Rồi ngủ quên lúc nào không biết Màn đêm buông xuống lúc nào bà cũng không hay Mãi thấy gần sáng Bụng một luồng gió lành thổi vào Khiến cho bà tỉnh giấc Chợt thấy đói bụng thì mới nhớ Mình đã ngủ quên cả buổi tối Vẫn chưa ăn Bà ngồi dậy nhìn quanh xem có đồ ăn hay không thì bỗng giật mình hét lên thất thanh khi một bàn tay người lạnh toát vỗ vào vai bà kèm với giọng nói thiều tạo tại sao, tại sao mày hại gia đình tao quá đáng sợ lúc này trong căn phòng tối đèn chị thấy cái đầu người với hai mắt màu xanh và cái lưỡi đó lồm cứ tiến về phía bà bà vẫn đủ bình tĩnh để nhìn thấy nhưng không thấy người chỉ thấy một cái đầu đang di chuyển mà hồn xác Thì không thấy Tiếng nói thiều thào như bà nhận ra Là tiếng nói của một người đàn ông Bỗng bà quỳ xuống Chắp tay vừa lầy vừa nói Ông chủ ơi xin đồng tha cho em Tất cả là do ông Bình Không cho em lấy thuốc cứu ông Tại ông ta ghen Tất cả là lỗi cho em Xin đồng hãy tha cho em Bà ta cứ quỳ rạp xuống váy lia lia Những cái đầu với hai mắt xanh lẹ Và cái lưỡi đỏ lộm Hình như không dừng lại mà vẫn tiến từng bước Về phía chỗ bà ta Bà ta quá hoảng sợ cứ lùi lại Thì cái đầu lại càng tiến lại gần hơn nữa Hai mắt sáng quắc Tỏ ra chần dữ Chất giọng theo thao lại cất lịnh Tại sao giết tao Tại sao giết vợ tao Em không giết mà tất cả là do ông Bình Ông ta sợ bà chủ nhìn thấy Nên dì cấu xin đồng mấy ta cho em Đền mạng cho tao Khi cái đầu ma quỷ Ngày một tiếng lại gần bà ta không còn bình tĩnh được nữa, rồi lăn ra ngớt xỉu. Dòng nước từ cơ thể bà ta chạy lên láng khắp nền nhà, bốc lên một mùi không mấy dễ chịu. Đến khi tỉnh dậy thì bà thấy mình nằm trên nền nhà, quần áo ướt súng và bốc một mùi rất khó chịu. Nhưng lúc này bà cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới điều đó. Chợt bà co rúng người lại khi nghĩ tới giấc mơ hôm qua. Đúng lúc có tiếng mở quá cửa, Bà vội vàng nằm xuống giả vờ nhắm mắt đang ngủ tiếng điều tra Linh gọi bà dậy khi nền nhà vẫn còn lên láng nước tiểu Bà Kim dậy đi Lùn cô ngồi dậy dùi mắt bà ta giả bộ ngơ ngát hỏi Hơ, Mệt quá ngủ tiếp đi có chuyện gì vậy cô Bà nhìn xem nè bà tè ướt hết rồi Lúc đó bà mới quay xuống nhìn nền nhà và tỏ ra ấy nấy Trời ơi sao vậy chứ Dạ cả rồi nên chẳng biết gì cả. Có những chuyện cho dù có cố muốn quên đi cũng không thể. Thôi, bà đi tắm rửa rồi lên phòng lấy lời khai. Nghe điều tra viên nói như thế, bà ta ngạc nhiên. Hôm nay là đến hai ngày rồi, hình như có một ngày nữa thì phải. Không ngờ trinh sát linh quát lên Bà lệ lên đi, sếp hải đang chờ đấy. Bà Kim không nói gì lẳng lặng đi vào trong nhà tắm. Bà thầm nghĩ cho dù một ngày Hai ngày thì bà vẫn giữ chiêu cũ Phụ nữ chỉ có chiêu đó là nhất thôi Trước mắt chưa nghĩ ra được trò gì khác Thì hãy tạm thời như thế Vừa bước vào phòng hỏi cung Còn chưa kịp chào hỏi ông Hải Bỗng bà giật mình khi nghe chính tiếng nói của mình Trong một đoạn băng ghi âm Lúc này bà hiểu rằng đêm qua không phải là một giấc mơ Cũng không có ông hoài nào về đó cả Mà chẳng qua chỉ là một vở kịch Mà công an đưa ra Và buộc bà nhận mình là nhân vật chính Bà Kim cúi cầm mặt xuống Và bật khóc nước nở Chờ một lúc bà ta bớt xúc động Ông Hải vừa nói vừa đẩy tờ giấy Và cây bút ra trước mặt Rồi bảo Mong bà hợp tác Bà Kim cũng không nói một lời mà cầm bút viết Mà còn biết nói gì đây Khi trong đoàn ban ghi âm tiếng của bà quá rõ Bà không biết ông Kim đã khai ra những gì Thôi thì sự thật trước sau gì cũng là sự thật. Cho dù có nghĩ ra trăm mưu ngàn kế thì cũng không thể thay đổi. Bây giờ bà không thể nói được thì bà viết. Cái đêm hôm đó như một thước kim quay chậm lại hiện rõ trong đầu bà. Từ khi chuyển về ở nhà chủ một thời gian, bỗng ao ước có được một cuộc sống như gia đình của ông bà chủ. Mặc dù là người giúp việc nhưng ông chủ không bao giờ nặng nhẹ, dù chỉ là một lời nói. Những ngày lễ Tết ông còn cho quà, thậm chí còn có những hộp bánh kẹo hay trái cây Thì ông cũng nói con gái Thành Vi mang xuống cho người làm Những việc làm tuy đơn giản nhưng ngược lại Ông Kim không bao giờ có điều đó mà suốt ngày chỉ chất vấn, ghen tuôn Vẫn biết rằng ông ta có yêu bà thì mới ghen Nhưng nhiều khi làm như vậy thì cảm thấy cuộc sống bỗng trở nên tù túng và gò bó Nhìn hai vợ chồng, ông chủ sánh vai đi bên nhau Bà bỗng thêm khác cuộc sống như thế Bà ước gì người phụ nữ đi bên cạnh ông Hoàng Không phải bà Vân, mà là bà Rồi không hiểu sao kệ từ ngày đó Bà bắt đầu ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ hơn Có chai dầu thơm bà chủ cho Bà lấy ra sức cho thơm Rồi cố ý lấy lý do để lại gần ông chủ Đêm hôm đó cũng như thường ngày Biết ông chủ dạo này bận công việc và hay thức khuya Nơi bà trằn trọc không thể ngủ Lấy cớ phà ly sữa nóng Mang cho ông chủ Bà nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng Nhưng không ngờ lại làm cho ông Kim thức giấc Thấy vợ đi ra ngoài Nên ông ta đi theo sau mà bà không biết Khi thấy cửa phòng ông chủ không đóng Và vợ mình tự nhiên đi vào Thì ông ta nghĩ rằng Hai người có hẹn hò với nhau Đang làm việc Bỗng dưng ông Hoàng thấy bóng người đứng phía sau Thì giật mình Khi nhận ra người đó chính là bà Kim Thì ông Trần mắt ú ớ Bà Bà thuốc Biết ông chủ có bệnh tim Nên bà Kim vô cùng sợ hãi Vội lục lội ngăn bàn Tìm lọ thuốc nhưng đúng vào lúc đó Ông Kim cùng tới nơi Thấy ông Hoàng gục đầu trên ghế Còn bà Kim thì một tay ôm Và để toàn thân ông chủ dựa vào mình Còn một tay thì mở ngăn bàn Đang lục tìm gì đó Máu gan tuôn nổi lên Khi hình ảnh đó đập vào mắt ông ta Ông ta cho rằng giữa đêm khuya Mà một người đàn ông Một người đàn bà trong căn phòng đang ôm nhau Ông ta sung lại Xô ông Hoàng té xuống đất Và đẩy bà Kim ra ngoài Khi bà Kim hét lên còn ông Hoàng Mặc dù đã bị nhồi máu cơ tim Nhưng vẫn ú ớ Nhìn ông ta như cầu cứu Dựng bản tính còn thú trong người ông Kim Đã trỗi dậy Hắn trợn mắt rít lên Bắt bà Kim phải đi ra mang theo ly rửa Hắn sợ tiếng hét của bà Kim làm cho những người khác trong ngôi nhà này phát hiện ra. Bà Kim không kịp ngoái lại nhìn ông chủ cứ thế cầm ly sữa chạy xuống cầu thang. Đúng như ông Kim dự đoán, đang nằm ngủ với con thì bà Vân nghe tiếng động. Kèm thấy tiếng hét ở bên phòng làm việc của chồng thì đoán đã có chuyện xảy ra. Để cứu đứa con gái duy nhất, bà đảm con gái đặt vào trong ngăn tủ lớn đừng quần áo. Dặn dò con vài câu rồi thanh thủ Chạy sang xem có chuyện gì Khi bà vừa ra khỏi phòng Thì cũng là lúc Ông Kiềm vừa tới Ông ta không đâm, không chém Vì sợ để lại dấu vết Mà chỉ đẩy cho đầu bà Vân đập vào tường Giống như bà bị té tử vong Chứ không có ai sát hại Chợt nhớ ông bà chủ còn có một đứa con gái Nên hắn đi tìm Hắn vào phòng và lục lọi khắp nơi Nhưng không thấy Hơi đứa sợ bị phát hiện Nên hắn vội đi xuống Chợt hắn nhìn thấy một người đang chạy rất nhanh ra cổng Nên hắn vội vàng đuổi theo Nhưng chỉ một thoáng là người kia đã mất hút Lúc đó hắn cũng không biết là người nào Mãi đến sáng mai khi ông Hòa báo công an đến Hắn mới biết cô chủ và cầu Trần Kiên làm vườn đã biến mất Bà Kim vừa run ruông viết vừa khóc Nước mắt rơi xuống làm ướt nhòe mấy trang giấy Trinh sát Linh định đưa căng cho bà ta Nhưng ông hãy cho tay ngăn cản Ông hiểu rằng bà ta đang hồi tưởng lại mọi việc xảy ra vào cái đêm hôm đó. Chính vì thế, cũng không nên làm mạch chuyện bị gián đoạn. Bỗng bà Kim gục xuống bàn, nước nợ khóc. Lúc này ông Hải ra hiệu cho trinh sát Linh, đưa khăn cho bà ta rồi nói. Bà lâu mặt đi. Tại sao khi sự việc xảy ra bà lại không tố cáo? Ngược lại còn chung sống với hắn suốt 10 năm qua. Tôi sợ lắm. Suốt khoảng thời gian 10 năm đó, ông ta luôn lấy chuyện đó ra để đe dọa tôi. Ông ta cho rằng vì lấy tôi mà ông ta lâm tội. Tật tình, tôi sống cũng không bằng chết. Thấy bà ta không bình tĩnh. Trình sát linh, định dừng lại như bà Kim lại cầm tờ giấy và cây viết rồi bảo. Cô cứ để cho tôi viết khi tôi còn nói được viết được. Có khi như vậy lòng tôi sẽ đỡ giày dứt. Chứ đến giờ thì tôi đã hiểu đêm qua không phải ông chủ vệ hay giấc mơ đoài mạng mà đó là tôi đã trúng kế các ông các bà. Nhưng thôi, tội ác nào cũng phải trả giá, nợ rồi thì phải trả, tôi không có ý kiến khác. Nhìn bà ta cấm cuối, vừa viết vừa khóc, ông Hải chỉ biết lắc đầu và đi ra ngoài. Ông ngửa mặt nhìn bầu trời với ánh nắng vàng và một tấm quang mỏng đang phủ lên vàng vật để khiến cho mọi thứ thêm bừng sáng. Một ngày mới lại bắt đầu. Chờ cho bà viết xong thì ông đi vào, vẫn ngồi vào chiếc kế đối diện và nhìn vào mặt bà ta chậm chậm. Bà Kim bỗng giật mình cúi xuống, nể tranh ánh mắt của người cảnh sát. Một lúc sau thì ông hãy cầm tờ giấy mà bà ta viết lời khai lên đầu. Bỗng dưng ông câu mày to vẻ khó chịu, trôi ngẩn lên hỏi bà ta. Bà viết xong chưa? Kể ra cũng ghê gớm đi. Nghe bà ta nói như thế thì tỏ ra ngạc nhiên. Cán bộ nói như thế là có ý gì? Ông Hải gặn từng tiếng. Bà không nhớ hay là cố tình thì tôi cũng sẽ nhắc. Tại sao sợi dây chuyền của ông Hoàng lại có trong tay bà? Sau khi giết ông Hoàng và nghe tiếng động bên phòng bà Hà Vân, ông Kim đã yêu cầu bà rời khỏi hiện trường, mang theo lì sữa. như bà còn cố tình tháo sợi dây chuyền trên cổ ông ấy, rồi mới thoát ra ngoài. Việc này chính ông Kim cũng không biết. Kể cả khi bà tặng sợi dây mà ông ta cũng không biết, đó chính là sợi dây của ông chủ đã qua đời. Bà ta im lặng và nguyện rũa Tại sao ông Kim lại khai ra bà Bởi vậy mới nói Lúc bình thường thì lúc nào cũng tỏ ra này kia Như khi đã gặp Nguy nan Thì sẵn sàng đổ tội cho người khác Rồi bà giật mình Chính bà cũng đang kết tội cho ông đấy thôi Bà cũng có kém cạnh gì đâu Việc giết hại vợ chồng ông bà chủ Là do ông ta đã làm ra Còn bà chỉ mang tội che giấu tội phạm Giỏi lắm thì ngồi tù mấy năm rồi trở về Có ai ngờ tôi không hiểu cán bộ đang nói gì. Tôi không tặng ông ấy gì cả. Mà tại sao hồi đó cán bộ không nói gì? Bây giờ ông Hải chiếu tìa mắt sắc lạnh nhìn về phía bà ta rồi gần từng câu. về bà dạy thế thế nào về một cây vàng của bà Hạ Vân được bà mang ra bán cho tiệm vàng KB sau khi vụ án mạng xảy ra 2 tháng? Tôi không biết Như tôi nhớ trong hồ sơ ghi rõ Tài sản của vợ chồng ông chủ vẫn còn nguyên Vậy tại sao bây giờ ông lại nói Tôi lấy cấp nữ trang của bà chủ chứ Ông Hải miếm cười mỉa mai Tôi chỉ biết tiệm vàng báo cáo rằng Có mua của bà một cây vàng Chứ tôi có nhắc gì đến hộp nữ trang đó Đấy là do bà tự khai trước đấy Bà ta cứng hồng Không nói được một lời nào Mặt bà ta đang tái đi Ánh mắt giang xảo Luôn đảo ngang đảo dọc chớp mắt bà ta im lặng cúi đầu suy nghĩ dừng trước những lời lẽ buộc tội đanh thép của cơ quan điều tra bà ta không thể nào bào chữa được nữa thấy bà ta cứ im lặng khuôn mặt trở nên lì lợm thì ông hãy nhận thấy cũng không nên kéo dài thêm ông đập mạnh tay xuống với bàn trụt khoát lớn bà không nói được nữa đúng chứ bằng chứng đã quá rõ ràng thì còn di chối cãi chưa dừng lại ở đó mấy thời gian 10 năm Mà không ai nhắc đến Hai ông bà nổi lòng ta muốn chiếm đoạt Toàn bộ tài sản của vợ chồng ông Vũ Hoàng Nhưng còn ông Hòa lại vô tình Là mục tiêu cản trở Mục đích đó Nên ông bà đã bàn nhau tiêu diệt ông ấy Mang chất độc xia theo nhiều cách Dẫn đến tình trạng bệnh nhân bị nhiễm độc nặng Nếu như không mang cấp cứu kịp thời Thì không biết sẽ như thế nào Bà Kim nghe đến đó Thì ngất xỉu ngay tại chỗ Ông Hải cho gọi nhân viên y tế đến chăm sóc Rồi đưa về phòng Bước ra khỏi căn phòng lấy lời cai Mà tâm trạng của ông rất nặng nề Giờ đây ông rất muốn được gặp ông quán gia Ông ta chính là người thứ ba trong vụ án đó Nghĩ như thế thay vì về phòng nghỉ ngơi như thường lệ Sau mỗi cuộc hỏi cung Thì ông lại ra xe đi đến bệnh viện Asaki và Thanh Vi cũng vừa tìm tới thăm ông Hòa Bỗng anh cảm thấy đói nên hai người rủ nhau xuống căn tin Nhìn thấy ông Hải đi từ cửa vào liền khường lại Cô lên tiếng gọi và giơ tay vẫy Sếp ơi tụi em đây Nhìn sắc mặt mệt mỏi của ông Hải Asaki đã hiểu ông vừa trải qua Một cuộc đấu trí căng não Với một kẻ lì lợm và xáo quyệt như bà Kim Anh chưa nhắc tới việc Mà chỉ mỉm cười bảo Em thấy đói bụng quá Nên xuống căng tin kiếm gì đó ăn Sếp chưa ăn thì đi cùng Ông Hải lấy tay xoa xoa bụng Rồi cười nói đang gì đâu bao tự đang réo lên đây Ba người đi xuống căng tin Thành vi đứng dậy kêu đồ ăn để hai người nói chuyện Từ bàn quay nhìn về phía bàn của hai người Không hiểu rõ họ nói chuyện gì Mà chỉ thấy Asaki ôm bụng cười Còn ông Hải thì nói rất nhiều Rồi cũng cười theo Hóa ra Asaki đã thuộc lại cho ông Hải nghe Về vở diễn đềm quà đối với bà Kim Anh dùng thuộc ẩn thân mà ninja hay làm Chỉ để lộ lại một cái đầu để hù dọa bà ta Khi nói đến đoạn bà ta sợ quá tệ ra cả nền nhà Bị nói còn tay Thì lầy rối lầy riết Mà không nhìn được cười Chờ không ai hỏi Nghe nói bà ta sợ quá mà ngớ xỉu Bộ cậu không sợ bà ta đi gặp Diêm Vương luôn hay sao Asaki cũng cười Trước khi rời đi Em đã bấm huyệt Giải thông kinh mạch Phải bắt bà ta đền tội chứ Sao mà đi nhanh thế được Đúng lúc đó thì Thanh Vi cùng đi tới Thế hai người vẫn còn cười thì ngạc nhiên Hai người có chuyện gì mà vui thế Kể cho em nghe với Asaki trả lời Thụy anh đang thắc mắc Không biết um, chiều đẩy món gì mà chờ lâu quá Đói quá trời luôn đấy Ở đây chẳng có gì ăn Muốn ăn ngon thì phải ra ngoài quán Thôi ăn tạm cơm sườn đi Cơm ở căn tiền quả thực không ngon Nhưng vì ai cũng đói Nên ăn rất ngon chợt nhớ thấy mục đích đến ta ông Hòa Ông Hải lên tiếng Tình nên ông Hòa thế nào rồi Tôi muốn gặp ông ấy có được không Việc đó sẽ phải xin bác sĩ Chứ tụi em làm sao mà giải quyết được Ông Hải chưa trả lời Thì rợt nhìn thấy Trần Kiên từ bên ngoài đi vào Vừa nhìn thấy anh thì ông Hải lên tiếng Cậu Kiên sao thế? Hay là cậu nói gì với cậu ấy? Asaki lắc đồ Em có nói gì đâu Thậm chí còn chưa gặp anh ấy Mà sếp muốn nói đến chuyện kia phải không? Nghe thấy thế thì Thanh Vi mới lên tiếng Hai người có chuyện gì mà giấu em thế? Cậu đó phải hỏi anh Kỳ mới đúng Thực tình Asaki rất muốn nói thật cho cô biết Là Trần Kiên đã có một đứa con trai Nhưng sếp Hải chưa cho phép Nên dù cô có thắc mắc Anh cũng không thể trả lời Cả ba người cùng ngạc nhiên Khi Trần Kiên lại quay ra cổng Thì nhìn thấy họ Thanh Vi định lên tiếng gọi Nhưng ông Hải dơ tay ra hiệu không cần thiết Sợ gì ông ta làm như vậy Bởi vì chỉ cần nhìn thái độ của ông ta Thì ông cũng đoán rằng rất có thể Trần Kiên đã biết chuyện mình có một đứa con trai. Tất nhiên khi nghe tin thì anh sẽ bị sốc. Tin đứa con đến với anh ta lúc này, vừa là tin vui, lại cũng vừa là tin buồn. Bởi vì anh ta đang theo đuôi Thanh Vi. Rõ ràng tham vọng thư hướng toàn bộ khối tài sản của cha mẹ cô để lại là hoàn toàn hết hy vọng. Nhưng ông muốn biết ai là người đã nói tin này cho Trần Kiên biết. Nhất định chỉ có ông Hòa mà thôi. Thế cô gái Thanh Vi thắc mắc thì ông trả lời Chắc anh ta quên gì đó, bây giờ sự nhớ thì đến lấy thôi. Như khi nhìn thấy thì... Anh cũng phải nói gì chứ, thật là kỳ cục hết sức. Asaki cười bảo. Có chắc ảnh nhìn thấy mình hay không? Khi trong đầu đang bận tâm về một chuyện khác. Anh thì có chuyện gì? Anh mù côi mà. Câu nói vô tình của cô, làm cho hai người giật mình. Anh hỏi tiếp. Tại sao em biết anh mù côi? Thì anh nói với em. Hôm anh nói... Ảnh mùa cô sống một mình, may mắn mà được vào nhà em làm việc, lại có nơi ăn chố mở, nên anh ấy xem như là gia đình. Lúc này ông Hải mới lên tiếng, như cũng chỉ nói bần quờ. Ở tuổi cậu ấy thì ở quê, thường cũng đã có gia đình rồi. Nhưng vì ảnh mồ cô lại nghèo nên không có ai chịu lấy cả, bởi vậy mới lên thành phố làm mướn. Mày thầy bác sĩ cũng vừa tới nên tạm thời chấm dứt câu chuyện về Trần Kiên. Ông Hải đi vượt lên, do thẻ ngành và lịch sự chào bác sĩ Chào bác sĩ Vâng, chào ông Vì bệnh nhân hòa có liên quan tới một vụ án Nên tôi muốn hỏi xem tình hình của ông ấy thế nào Tôi có thể vào gặp được hay không Bác sĩ Kim cười bảo Bình thường, bệnh nhân nay đã tỉnh táo, huyết áp và dịp tim cũng đã ổn Vậy cho phép tôi vào gặp ông ấy một lát Không hiểu sao khi nhìn thấy ông Hải Thì quảng gia hòa lại giả vợ ngủ Rõ ràng khi mới vào Đứng từ xa quan sát Thì ông thấy ông ta vẫn còn thức Hai mắt mở lên nhìn trần nhà Nhưng khi ông tiến lại gần Thì ông ta lại nhắm mắt ngủ Và khẽ gấy nhẹ nhẹ Được sự cho phép của bác sĩ Hơn nửa thời gian cũng không còn nhiều Nên ông Hải vẫn gọi Chào quảng gia hòa Ông thấy trong người thế nào rồi Vẫn không có câu trả lời Bác sĩ khiêm thấy như thế Lại gần ghé sát vào tay quản gia rồi bảo Ông thấy trong người thế nào rồi? Hai mắt vẫn nhắm nghiền Ông Hòa thiều tạo đáp Tôi, tôi mệt lắm Nói xong Ông xoay người quay mặt vào bên trong Bác sĩ nhìn ông Hải hơi e ngại Nhưng rồi ông gật đầu nói Mình đi ra ngoài nói chuyện Để cho bác ấy nghỉ ngơi thế ông Hải vừa đi vào Rồi lại đi ra ngay Thì hai người rất ngạc nhiên Ủa? Sao sếp Hải mới vào lại đi ra rủi? Ông ấy vẫn chưa sẵn sàng Đi gặp tôi Asaki thì im lặng Nhưng còn Thanh Vi thì vẫn thắc mắc Để cháu vào xem thử Asaki ngăn lại Thôi đi em Một khi mà bác ấy không muốn tiếp Thì có vào cũng như vậy thôi Nhưng ông Hải lại gật đầu khuyến khích Cô vào đi xem ông ấy thế nào Chỉ kể nói một từ trả lời ông Hải Là Thanh Vi đã cuốc sầu cánh cửa Nhìn về phía giường ông Hòa Cô thấy ông đang khẽ lấy tay Lầu nước mắt thiện ngạc nhiên Nghe tiếng chân người tới gần Ông Hòa ngước mắt nhìn Và khi nhận ra Thanh Vi Ông bỗng xúc động, mấp mấy môi Cô, cô chủ Thanh Vi cũng quỵ xuống Thay vì ngồi trên giường Cô áp tay ông vào mặt mình xúc động Cậu hai, cô đã về Mà không dám nhận cậu Ông Hòa gật đầu như đã hiểu Ông kéo tay cô ngồi lên Thanh Vi hỏi, sức khỏe của cậu thế nào rồi? Nghe cháu gái hỏi, ông Công Còi xúc động. Cả hai bác cháu lại ôm nhau khóc nước nở khi nhớ tới cha mẹ của Thanh Vi. Một lát sau cô bảo, vợ chồng bà ta đã bị bắt. Ông Hòa gợt đầu, bỗng dưng Thanh Vi ngạc nhiên. Mà sao cậu nằm ở đây? Mà lại biết hết mọi chuyện? Trần Kiên đã nói cho cậu biết. Thật không ngờ... Chợt nhớ ra thái độ của Trần Kiên. Cô liền hỏi ông Hòa. Dạo này con thấy anh Kiên lạ lắm. Vừa rồi ánh từ ngoài vào đây như khi nhìn thấy con đi cùng với Asaki và bác Hải thì quay lưng bỏ ra ngoài luôn. Ông Hòa im lặng nhìn cháu gái. Sợ dị thái độ của cậu ta như thế là do ông đã nói cho cậu ấy biết khi mà vụ án xảy ra. Việc một cô gái ẩm theo một bé trai đến bệnh viện tìm cậu Kiên. Ông khuyên cậu ấy nên về gặp cô ấy và nhận con trai, vì quá bất ngờ nên cũng cần cho cậu ấy thời gian. Nhưng bây giờ nói thế nào với Thanh Vi, để nó hiểu mà xác nhận cho rõ thì ông chưa nghĩ ra. Thế ông Hòa cứ ngập ngừng điều gì đó không nói ra, làm cho Thanh Vi thắc mắc. Cô thấy ông cứ nhìn cháu gái rồi lại quay đi, cuối cùng cô lên tiếng. Cậu có điều gì muốn nói với cháu có phải không? Ông Hoài im lặng một hồi rồi lát đầu trả lời không, không có gì cả sợ gì ông trả lời như thế bởi vì trong đầu ông vẫn còn rớt rối rắm từ ngày vợ chồng Vũ Hoàng gặp nạn, rồi cháu gái cũng biến mất, đã xảy ra biết bao nhiêu thứ bây giờ cháu đã trở về nhưng rồi, ông vẫn còn nặng lòng giá như cha mẹ cô gái còn sống ở đây thì tốt quá nhưng nay chuyện xấu đã xảy ra những câu nói và những giọt nước mắt của cậu Kiên khi nghe ông nói chuyện về vợ con cậu ấy ở quê vẫn cọp bên tai. Ông còn nhớ lúc đó cô gái đó có tìm đến, dắt theo một đứa trẻ. Ông cũng vô cùng ngạc nhiên, bởi vì cậu Kiên cũng đã làm việc ở nhà này mấy năm, nhưng vẫn không hề nghe cậu ta nhắc tới chuyện vợ con, thậm chí qua năm suốt tháng cũng không nghĩ, hoặc là vắng mặt ngay nào. Bỗng nhiên có người đến nhận là vợ con anh ta, thì ông vô cùng thắc mắc. Nhưng trong hoàn cảnh lúc đó, cậu Kiên đã bỏ trốn, còn mang theo cô chủ Đời đồng khuyên cô gái trở về Khi nào gặp lại cậu Kiên thì nhất định Ông sẽ nói cho cậu ấy biết Nhưng ngày tháng trôi đi Và thời gian cũng quá lâu Nên lòng người đã thay đổi Có lẽ cậu ta đã quên đi Mối tình với cô gái ấy Hơn đứa cô bé 9 tuổi ngày nào Bây giờ đã trở thành cô gái xinh đẹp Chính vì vậy khi nghe ông tâm sự rằng Cô gái đã đến tìm Và mang theo một đứa con trai Trần Kiên đã vô cùng ngạc nhiên Cậu ta im lặng hồi lâu rồi ngước đôi mắt đỏ khoe, nhìn ông Hòa và bảo Bác vừa nói gì? Cháu không tin Nhưng đó chính là sự thật Cô gái còn cho bác xem giấy khai sân của đứa trẻ trùng khớp với thời gian cháu tự quê lên đây Có nghĩa là khi hai người chia tay, cô ấy đã có thai hai tháng mà không biết Không thể nào Thế cậu tỏ vẻ đau khổ nên ông Hòa không nói gì để cho cậu Kiên tự giải quyết Vấn đề ông quan tâm là cháu gái Thành Vi. Ông muốn biết tình cảm cô gái đối với hai chàng trai mà cả hai người này ông đều cảm thấy rất lo lắng. Trần Kiên tuy lớn tuổi một chút nhưng là một người tốt. Nhưng nay anh đã có gia đình cho dù thế nào thì cũng không thể chối bỏ trách nhiệm làm cha. Còn chàng trai Nhật Bản ông cảm ơn anh ta đã giúp đỡ gia đình bắt được kẻ thù ác. Nhưng nếu Thành Vi lấy anh ta thì phải về Nhật Bản theo chồng. Rồi nhà cửa và nhan khói cho cha mẹ Thì ai sẽ lo Ông thấy mình cũng yếu rồi Không thể cứ như thế này mãi Thấy ông Hoài im lặng không nói Thành vì nghĩ rằng Ông mệt cần được nghỉ ngơi Nên cầm tay ông Cô bảo Cậu nghỉ ngơi cho khỏe rồi nhanh về nhà Cháu sẽ ở đây chăm sóc cậu Cũng không thấy ông trả lời Mà chỉ khẽ nhắm mắt Cô đứng dậy đi ra ngoài Thấy ngoài hành lang chỉ có mình Asaki Mà không thấy ông Hải Thì cô ngạc nhiên Ủa, sếp Hải về rồi sao ạ Ông ấy về cơ quan Hình như chiều nay lấy lời khai của tên mình Và chồng bà Kiên Sao anh không đi chung Ở đây mình em trong cầu hai là được rồi Hơn nữa chiều thế nào anh Kiên cũng sẽ đến Nghe nhắc tới trận Kiên kiên nhìn cô rồi thăm dọ Em thấy anh Kiên như thế nào Nhưng anh hỏi về vấn đề gì chứ Tình cảm hay công việc hay tính cách Tất cả Anh muốn biết suy nghĩ của em về anh ấy Để làm gì Trước khi trả lời thì em muốn biết ý của anh Hay nói cách khác là Anh muốn em trả lời như thế nào Thật bất ngờ khi anh không ngờ Cô lại hỏi như thế Có vẻ như cô đã biết suy nghĩ của anh Một cô gái đã gần 20 tuổi Mặc dù chưa đủ chín chắn Nhưng dù sao cũng đã trưởng thành thế Asaki ngồi im Thì Thanh Vi trả lời Cũng giống anh thôi Nghe thấy thế nên anh phản ứng Giống là giống thế nào Hai người phải khác nhau chứ Giống nhau vì đều là ơn nhân của em Ai cũng tốt Em cảm ơn nhiều Asaki chỉ biết kêu trời Vì cách trả lời của cô Anh rất muốn nói với cô Về tình cảm của bản thân Nhưng chưa biết phải bắt đầu như thế nào Vì lúng túng làm anh quên lời hứa với ông Hải Nên buộc biện nói ra Hai người phải khác nhau chứ Dù sao anh Kiên cũng đã có con Còn anh thì chưa Không ngờ thanh viên nghe được câu nói đó Thì vô cùng sự sốt Cô hỏi lại anh một lần nữa Anh nói lại cho em nghe Có phải anh Kiên đã có vợ rồi hay không Lúc này Asaki mới giật mình tốt lên Nguy rồi Lời hứa với sếp Hải Như đã đến nước này thì không còn cách nào khác Là anh phải giải thích với cô về việc Trần Kiên và cô gái Người yêu cũ đã có với nhau Một đứa con trai Sợ gì anh biết thông tin này là do sếp Hải Đã kể lại cho anh Và cũng đã hứa sẽ giữ bí mật Vậy mà Sau khi Asaki bối rối Vì không giữ lời hứa với ông Hải Mà để tiết lộ cho cô biết Thì anh lại càng ngạc nhiên Khi thấy Thanh Vi cười rồi bảo Em biết rồi Lúc đây đến lượt Asaki kinh ngạc Sao cơ Em biết Có phải ông Hòa đã nói gì đó với em Cả anh và ông Hải đều nghĩ Chỉ có ông Hòa nói với anh kia Để trường này anh ấy mới có thái độ như thế Thực ra không ai nói cả Mà chỉ có anh nói ra thôi Ơ Thế còn phải bác Hòa nói sao Tại sao em lại biết Em biết vì anh vừa nói đó như đang cười bọng chốc Cô im mặt Cô chợt nhớ lúc vào thăm ông Hòa Cứ theo mấy nhìn cô rồi thở dài Mà hỏi thì không nói Có bao giờ vì chuyện này hay không Tại sao mọi người lại phải giấu giếm cô Nhìn thẳng vào mắt Asaki Cô trả lời hết sức bình tĩnh Mọi người tưởng em vẫn còn là cô bé 9 tuổi sao Em xin trả lời Là em chưa nghĩ tới chuyện đó Em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em Tìm ra kẻ thù ác Sát hại ba mẹ em Việc trước tiên em phải tiếp tục công việc của ba Chính vì vậy Anh đừng hiểu nhầm chuyện em với anh kia Em mới 20 tuổi còn trẻ Vậy còn anh Thanh Vi trả lời Một cách vô tư Anh cũng thấy không chỉ riêng em Mà cả anh cũng cần phải có thời gian Giả sử tình huống anh phải chấp nhận sống ở Việt Nam Vì anh thấy đấy Em không thể bỏ cha bỏ mẹ Mà đi ra nước ngoài Asaki bất ngờ ôm chầm lấy cô xúc động Em đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều Anh sẽ cố gắng chờ Và sẽ hoài tiền bản thân Thanh Vi cũng cười nói Đấy là em chị già thiết tôi Chứ không hứa hẹn gì đâu Tuấn lệnh anh sẽ chờ Kể từ giây phút đó Asaki vui vẻ hẳn lên Chỉ cần cô cho anh cơ hội là đủ Bộng bác sĩ từ trong phòng đi ra Gọi hai người lại bảo Bệnh nhân Hòa muốn gặp cô Thanh Vi Dạ Hai người ngơ ngác nhìn nhau Không hiểu ông Hòa muốn nói gì Một lát sau Asaki nói Anh đi với em Suy nghĩ một lát cô thắc mắc Em mới nói chuyện với cậu hai Mà có thấy gì đâu Hay là cậu ấy nhớ được chuyện gì đó Anh cũng muốn hỏi bác ấy một số việc Nhưng chỉ sợ bác ấy không đồng ý Mà ảnh hưởng tới sức khỏe Em vào một mình xem cậu hai nói gì Nhận được cái gợt đầu từ Asaki Cô nhanh chóng đi vào bên trong Lúc này ông Hòa đang ngồi trên giường thay vì nằm như lần trước Vừa nhìn thấy Thanh Vi đi vào Ông vẫy tay lại gần rồi bảo Cậu khỏe rồi Cô xin cho cậu về nhà đi Một thoáng ngạc nhiên Cô lo lắng Không được đâu cậu hai Cậu vẫn còn yếu Cậu sẽ chăm sóc cậu hàng ngày Không được, cậu phải về Có chuyện gì mà cậu lo lắng như vậy chứ Lướng lừa một lúc Ông Hòa gợt đầu thành vì đói với ông Có võ Asaki đang ở đây Bạn thân con và Trần Kiên Trong thời gian bên Nhật cũng đã học được võ Tuy bằng cấp không phải là gì Nhưng cũng tự bảo về được bạn thân Cậu cứ nói cho con biết đi Vậy con gọi cậu người Nhật vào đây Asaki vào đến nơi Thì ông Hòa mới nói với cả hai Thực ra trong khoảng thời gian hơn 10 năm thi thoảng ông thấy xuất hiện một bóng đen Rất nhanh ở trong nhà Ông nghi ngờ đó là kẻ thứ ba Có kẻ thứ ba ngoài vợ chồng bà Kim Nghe ông Hòa nói như thế Asaki cười bảo Không có kẻ thứ ba Mà cái bóng đen đó chính là ông Bình chồng bà Kim Nhân tiện cho cháu hỏi Cái bịch sốt màu đen Để ở trong góc phòng là của ai Có phải của quảng gia hay không Ông Hòa lắc đầu bảo Không phải của tôi đâu Vậy tại sao cô lại thấy Chả lẽ có người vào được phòng của ông Chỉ có bà Kim có chìa khóa Để vào quét dọn Nhưng nếu cái bịch màu đen của bà ấy Thì tại sao không mang về phòng mình chứ Một lát sau Asaki nói Con có cảm giác Đó là một bộ đồ Thanh Vy lên tiếng Cháu và Saki Về nhà nghe cậu Phải xem đó là cái gì Ông Hòa gợt đầu Sau khi hai người về đến nhà Thì đến ngay phòng của ông Hòa để kiểm tra Nhưng thực kỳ lạ Anh không thấy cái bịch màu đen ấy đâu nữa Rõ ràng vừa rồi ông Hòa nói Không phải của ông ấy. Vậy chẳng lẽ trước khi bị bắt Bà Kim đã tự mang đi Vấn đề ở đây là trong bịch đó có gì Tại sao không để ở phòng mình Mà lại mang đến phòng ông Hòa để cất giấu Thành vi quầy sang trách Asaki Có thấy chị đâu Chắc là anh nhớ sai rồi đó Chả lẽ trí nhớ của lại tệ tới mức đó Tại sao anh không hỏi cậu hai Mà đến bây giờ mới nói Asaki im lặng Chẳng lẽ anh nói với cô Chính anh cũng nghi ngờ ông Hòa là thủ phạm Vậy thì tại sao anh lại có thể nói với ông ta Những điều mà mình nghi hoặc chứ Tiếng của thành vị Khiến cho anh chú ý Anh nhìn thấy lâu chưa Thử đến nơi mà bà ta để cái bực ấy Xem có gì khác là không Em còn nhớ cái ngày mà bà Kim Dạy em nấu curry không Anh để nói chuyện với ông Hòa, nên có vào vòng ông ấy và nhìn thấy. Lâu rồi, vậy nên không biết bà ta mang đi từ khi nào. Hai người đi lại góc nhà quan sát, trợt thanh vi kêu lên. Lại thấy viên gạch này hình như mới hơn các viên gạch khác. Anh cũng cảm thấy như thế, có thể vì cái bịch đường đồ ước nên viên gạch không bám bụi. Chính vì thế mình lại tưởng nó là gạch mới, nhưng thực ra nó chỉ sạch hơn thôi. Miệng nói như Asaki lại đi tìm dụng cụ để cày viên gạch lên Một cảnh tường hết sức bất ngờ khi viên gạch được đưa ra ngoài Thực ra viên gạch đây chính là nắp đầy Bên dưới là một cái hầm nhỏ Có thể một đứa con nít chui lọt Từ trên nhìn xuống tối thùi không thấy gì cả Khi Thanh Vi nói Asaki kiểm tra thì anh từ chối Anh nghĩ là mình nên báo cho ông Hải biết Vì việc này không biết của ông Hòa hay là bà Kim Và ở dưới đó có những gì Vụ án vẫn đang điều tra Không chờ cô đồng ý Anh gọi điền báo ngày với ông Hải Chỉ 15 phút sau Ông Hải đã có mặt Và niêm phong hiện trường để điều tra Thanh Vi cũng như Asaki Đều lấy làm thắc mắc Không hiểu ai đã đào cái hầm đó để làm gì Và cất giấu những gì ở dưới đó Cũng muốn hỏi ông Hòa xem có việc gì hay không Nhưng ông Hải Trả lời ông Hòa sẽ được triều tập Khi có ý kiến của bác sĩ Không hiểu sao Thanh vì bỗng cảm thấy lo lắng. Có bao giờ cậu hai đang dấu câu chuyện gì hay không? Đúng vào lúc đó thì xe chở ông Hòa cũng về tới. Có cả bác sĩ đi theo. Bước vào phòng cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy có nhiều người. Như khi ông vừa ngồi xuống và chưa kịp hỏi thì ông Hòa đã nói ngay. Ông đào cái hầm để làm gì thế? Bộ tích cho trốn tìm hay sao? Ngờ ngát chẳng hiểu ông Hòa nói gì. Ông Hòa hỏi. Hầm gì chứ? Đây là phòng của tôi, cán bộ muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng ra đi, để tôi còn nghĩ. Tôi làm gì có hầm hố mà các ông hỏi chứ? Giờ viên gạch rồi chỉ vào góc nhà, ông hãy hỏi tiếp. Viên gạch và vị trí kia, ông có nhớ mình đã làm gì hay không? Tôi có biết gì đâu. Hầm chứa đồ ngay trong phòng mà ông nói ông không biết thì ai biết? Tôi chẳng biết gì cả. Mục đích của ông Hải là muốn thăm dò tái độ của ông Hòa. Nhìn thấy nét mặt cô phần ngạc nhiên, thì ông hiểu rằng chủ nhân của những thứ kia không phải ông cả. Lập tức mọi thứ ở dưới được đưa lên, trước sự chứng kiến của ông Hòa và mọi người. Bỗng dưng Thanh Vy bật khóc khi nhìn thấy hộp trang sức của mẹ. Chỉ cần như thế, ai cũng hiểu rằng chủ mưu trong vụ này là bà Kim. Bà ta lấy trộm đồ của chủ nhà rồi cho vào trong hộp dấu ở đó. Ngoài hộp trang sức và tiền bạc ra, Bà ta còn lấy cả những bộ đồ của người đã chết Rồi cho vào hộp thật cẩn thận Không những thế Ở dưới cùng còn có một cái hộp sắc lớn Khóa chặt được mang lên Mặc dù không biết bên trong là thứ gì Sau khi được niêm phòng Tất cả đều được ghi biên bản Và chuyển về cơ quan cảnh sát điều tra Thành vị vẫn không ngừng thắc mắc Tại sao bà Kim lại có thể đào cái hầm trong vòng Mà ông Hòa thì không biết Thật là quá vô lý Thà rằng như cái bịch màu đen thì nhiều khi ông còn không để ý. Đằng này bà ta còn phải đào đất mà ông Hòa thì không biết. Thực sự không thể chấp nhận. Chính ông Hòa cũng còn rất nhiều thắc mắc. đang yên đang lạnh, bỗng ngay trong phòng của mình xuất hiện một cái hầm nhỏ. Ông chỉ biết khi được đứa em bà con là bà Hà Vân giúp đỡ. Đưa về làm quản lý trong gia đình thì ông chỉ biết ở đó theo sự sắp xếp của chủ nhà. Có một điều, khi ông đến thì vợ chồng bà Kim Đã ở đó một thời gian Còn cụ thể là bao nhiêu thì chính ông cũng không rõ Thành vị cũng không ngừng thắc mắc Tại sao trong phòng của bác Hòa lại có cái hầm nhỏ để chứa đồ Mà bác lại không biết vì đây không thể kết luận rằng Đó là bà Kim Mặc dù trang sức của mẹ cô là do bà ta lấy đi Nhưng muốn nói gì thì cũng phải có bằng chứng Rõ ràng đồ ăn cắp đó là trong phòng bác Hòa Nếu nói về lý thì chỉ có bác ấy chứ không có ai khác Cô muốn biết trong cái hộp sắc kia là thứ gì Mà phải khóa Lại còn vắng bằng kiều kín mít Mọi chuyện tưởng đã xong Hóa ra lại còn sát suối Việc bác hoa nói còn có kẻ thứ ba Thì liệu có hay không Hay đó chính là ông Kim như Asaki đã nói Cô không ngờ trong ngôi nhà của mình Mà lại quá phức tạp như thế Cha mẹ bị kẻ xấu hãm hại Khi cô còn quá nhỏ Để có thể biết được mọi thứ Giờ đây cô mới làm bắt đầu Khi kẻ tù đã bị bắt Cô trở thấy hụt hẳn và có một chút lo lắng Khi nghĩ rằng nếu Trần Kiên về quê với gia đình vợ con Và Asaki cũng về nước Lúc đó chỉ có một mình cô ở đây Khi bên cạnh họ cô như một con thỏ được bảo vệ che chở Giờ đây một mình cô phải tự vượt qua sóng gió Cô cảm giác một mình đang vùng vẫy giữa đại dương bao la Chỉ cần một con sóng nhỏ thôi Cũng có thể làm cho con thuyền bị đắm Thành vị bỗng cảm thấy sợ hãi Cô sợ nếu một ngày mà Asaki trở về nước, không có anh bên cạnh, chỉ còn một mình cô xoay sở thì cô sẽ phải như thế nào. Cô cần anh, cô rất cần anh, nhất là trong lúc này. Asaki vẫn chưa rời khỏi phòng ông Hòa. Anh cứ nhìn hết chỗ đỏ tới chỗ kia, rồi lại bàn ghi chép thứ gì đó. Bỗng dưng, một cánh tay vòng lấy ôm anh từ phía sau. Anh mỉm cười nhận ra thanh vị, tùy có chút ngạc nhiên. Anh triêu. Gì đây, muốn nhờ vả chị thì nói nhanh lên Áp má vào tấm lưng vững chạy của chàng trai Cô thì thầm Đừng rời xa em Quay người lại nhìn vào mắt cô Anh ngạc nhiên Sao tự dưng lại nói như thế Cô nói vừa rồi từ đáy lòng Hay chỉ là từ cửa miệng em nói ra thôi Không ngờ Asaki lại hỏi như thế Cô ấp uống Em, em cũng không biết Em chỉ biết rằng nếu anh về nước em sẽ rất nhớ và lo sợ. Ôm chặt cô vào lòng, anh trả lời với chất giọng thật ấm và nhẹ nhàng như gió thoảng. Anh cũng thấy không hiểu sao anh cảm thấy trống vắng nếu phải rời xa em. Anh xin gia hạn visa rồi nên đừng lo lắng. Hai người đi vào nhà, Asaki nói, nếu đặt giả thuyết ông hòa từ quê lên, thì ba mẹ sắp xếp nơi ở có phải là căn phòng cũ của vợ chồng bạc Kim hay không? Chỉ có như thế thì mới có vẻ hợp lý. Thanh Vy nói tiếp Và bà ta đã cất những thứ ăn cắp vào trong đó Vấn đề bây giờ là làm sao Để chứng minh rằng Những thứ đồ đó là do bà ta làm Chỉ hy vọng công an tìm ra dấu vân tay Thì may ra Hai người im lặng Bỗng dưng Asaki hỏi cô Có điều này anh muốn hỏi em Hồi còn sống thì ba mẹ em làm nghề gì Anh có nghe nói đến dự án Sau khi ba mẹ qua đời Thì những người trong coi căn nhà này Mà cụ thể là bác Hòa và vợ chồng ông Kim Thì ai trả lương Họ sinh sống dựa vào đâu Khi cha mẹ qua đời Thì Thanh Vi chỉ là cô bé 9 tuổi nên trước câu hỏi của Asaki Khiến cô thật bất ngờ Rõ ràng chuyện này Asaki có thể hỏi Và tìm câu trả lời từ ông Hòa Nhưng anh không muốn tất cả mọi việc Đều phụ thuộc vào ông ấy Anh gợi ý để cô hình dung Em nhớ hồi bé có theo ba mẹ Đến những đâu Gặp gỡ những ai Người mà chơi thân với ba mẹ em Suy nghĩ một lát Thanh Vị đáp Hồi còn nhỏ chỉ có chú Dương là hay chơi với ba Vì chú ấy là trợ lý Còn chú Hùng thì ít hơn Nhưng cũng hay tới Em còn nhớ cô Thanh Hà Cô ấy chơi thân với mẹ Mặc dù chỉ là những cái tên Và câu trả lời ngây thơ như một đứa trẻ Nhưng dù sao Cũng là bước đệm ban đầu Để anh tìm hiểu được trước khi gặp ông Hòa Hai người vào phòng sách của ông Hoàng Nhìn những bản vẽ thiết kế Ở trên khu giấy A4 Thì anh hiểu rằng ba của thành Vi Làm việc chuyên về ngành xây dựng Điện thoại của ông Hoàng và bà Vân Thì bị niêm phong Để phục vụ điều tra từ cái ngày xảy ra tai nạn Bây giờ vấn đề tìm cách liên lạc Với những người này Cũng không hề đơn giản thành Vi cảm thấy sốt ruột Tại sao Asaki lại không hỏi ông Hòa Mà lại phải đau đầu làm gì Cô thắc mắc Sao đưa rắc rối thế Hồi giờ cậu hai quản lý ở đây Tại sao lại không hỏi mà cứ phải đi tìm cho mất công? Asaki im lặng. Thực ra anh đã nghĩ ra như cô nói. Nhưng anh cũng muốn test sự trung thực của ông Hòa. Rõ ràng anh hiểu theo pháp luật thì Thanh Vi sẽ là người thư hưởng toàn bộ tài sản của cha mẹ. Nhưng thời điểm đó rất có khả năng ông Hòa sẽ là người giám hộ. Nhận lợi nhuận từ cố phần trong công ty của ông bào Vũ Hoàng và Hà Vân. Anh làm việc phải rất dứt quát. Kể cả truy tìm kẻ giết người Cũng chưa thể gọi là kết thúc Tình Kim vẫn chưa chịu gai Từ khi biết mình bị vế vỏ công Thì gần như hắn suy sụp hoàn toàn Còn bà Kim Tuy chịu hợp tác nhưng lại đổ hết mọi tội lỗi Lên đầu chồng để hồng thoát thân Nhắc tới tình Kim Asaki chợt nhớ tới ông Hải Anh lấy điện thoại ra gọi Alo Từ đầu dây bên kia Tiếng ông Hải trả lời có vẻ mệt mỏi Asaki ấy nói Thật xin lỗi tôi vô tâm quá. Không sao, tôi cũng đang tranh thủ chọc mắt được một lúc. Có chuyện cần tôi có phải không? Rồi không hiểu sao ông lại nói tiếp. Mà cậu đang ở đâu thế? Gặp nhau làm ly cà phê đi. Cà phê gì ở đây? Uống vào là thức trắng cả đêm đấy. Không ngờ ông Hải trả lời. Cà phê mà làm tôi thức trắng đêm thì tôi sẵn sàng. Nhưng tiếc rằng làm dùng nó quá nhiều. Nên uống mọi lúc. Kể cả buổi tối cũng không ăn thua gì cả. Chỉ cần nghe thấy thế cũng làm cho Asaki cảm động, anh nói. Các sếp vất vả quá. Ông Hải cười bảo. Nghề nghiệp thôi, ai cũng vất vả. Nghề nào cũng sẽ gặp khó khăn. Vấn đề cần xác định là trong suy nghĩ của từng người. Chỉ cần một chút đam mê và sự quyết tâm vừa có, tập trung cao độ để đạt được mục đích. Asaki nghe ông Hải thuyết pháp mà tỏ ra thích thú. Nghe sếp nói mà cảm thấy tháng phục quá. Thôi, sẵn sàng chưa, đi thôi. Hai người đến một quán cà phê nằm sát bờ sông. Buổi tối, ánh tiện như sao xa. Tuy bên ngoài đường phố lô xô bồ và náo nhiệt, nhưng ở đây hoàn toàn là một khoảng không gian yên tĩnh. Hai người không nói mà chỉ nhấm nháp từng ngừng cà phê đắng và theo đuổi suy nghĩ của mình. Chợt ông Hải hỏi anh. Cậu đoán cái hầm chứa đồ đó là của ai? Đặc biệt trong cái thùng sát đó chứa gì trong đó. Không cần suy nghĩ thì Asaki cũng trả lời Em suy đoán rất có thể là của bà Kim Lý do? Sợ gì em nói như thế bởi vì hộp nữ trang là của bà Hạ Vân Nếu như ông Hòa thì tại sao bà Kim lại đến tìm để bán một cây vàng Nhưng em cũng thắc mắc tại sao bà ta lại không cất dấu ở một nơi nào đó Hơn nữa không thể nói rằng bà ta đào hầm trong phòng mà ông Hòa không biết Tiếp tục im lặng một lúc, ông Hải nói Ngày mai tôi sẽ đến quan sát căn hầm một lần nữa Nếu là hầm cũ thì rất có thể Nó đã được đào trước khi bà Vân cho ông Hòa vào đó ở Còn nếu đó là hầm mới đào Thì lại là chuyện khác Sếp nói rất đúng ý của em Nhưng nếu là bà ta mà đào được cái hầm Trong hoàn cảnh như thế Mà không bị lộ thì thật là khâm phục Bởi phía dưới toàn là bê tông Tôi sẽ cho kiểm tra trong thùng sát chứa gì Nhất định phải tìm ra Để quy tội cho kẻ thù ác Chúng phải chịu hình phạt thật nặng trước pháp luật. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, ông bảo. May mà đợt này có võ sư kết hợp với chúng tôi. Ông hãy chưa nói dứt lời thì Asaki mới nhớ tới mục đích gặp ông, anh hỏi. Em còn muốn hỏi xếp hỏi một số vấn đề không biết có tiện không? Ông cười đáp. Đã ngồi đây rồi mà còn không hỏi thì còn chờ lúc nào nữa chứ. Sau câu hỏi đó, Asaki như được tăng thêm nghị lực Anh bắt đầu nói ra suy nghĩ của bản thân Im lặng nghe anh trình bày Ông Hải nói Tôi hứa sẽ giúp đỡ chuyện này Tôi đưa cho cậu số điện thoại của thư ký Long Đồng chí Long sẽ có trách nhiệm trả lời Thông qua hồ sơ vụ án Buổi tối không khí trong lành Từng làng gió mang hơi nước mát rượi Làm cho tinh thần con người thêm sảng khoái Sau mỗi ngày làm việc Ngày mai, chỉ ngày mai thôi Vụ án sẽ dần được sáng tỏ Và một ngày không xa kẻ thù ác sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngay từ sáng, ông Hải đã có mặt cùng với Asaki tiến về căn phòng của ông Hòa. Quả quan sát thì căn hầm đã cũ, điều đó chứng tỏ đã được đào từ rất lâu. Những vết đào nham nhở, chập vá, chứng tỏ người đào khá vội vàng và không chuyên nghiệp. Một điều bất ngờ khi chiếc tùn xác được mở ra và tất cả đều giật mình bởi bên trong. Ngoài hai cái hũ, Làm bằng đất nung thì không có một thứ gì khác Vậy trong hai cái hũ đó Có những gì mà bà ta phải gói kỵ như thế Cẩn thận tháo từng lớp bỏ Tất cả vô cùng hoảng sợ Bởi trong mỗi hũ Có một bào thai đã khô thành hình Ngay lập tức Ông Hải cho lập biên bản Và đi phong tan vật để phục vụ điều tra Chợ kasaki với tay xuống Ở dưới đấy chiếc gột lấy ra một bịch lông Được dán cẩn thận Ở bên ngoài còn được quấn Bởi mấy lớp nilon khác Khi các lớp nilon được táo ra Ai cũng bất ngờ khi bên trong Không phải là thứ gì quý giá Như tiền hay vạn Mà chẳng qua chỉ là mấy tờ giấy được cấp gọn Anh không tự mở ra Mà trao lại cho ông Hải Và anh ngạc nhiên khi thấy ông Hải Cũng khá căng thẳng nên tò mò Tờ giấy viết gì mà xếp căng thẳng thế Cậu biết trên tờ giấy này viết gì hay không Dạ không Làm sao mẹ em biết Ông Hải xoay tờ giấy ra và dơ trước mặt mọi người rồi nói Tờ giấy khám thai ở bệnh viện có đầy đủ thông tin, chữ ký và đóng mộc đầy đủ Thai phụ không ai khác chính là bà Khiêm tức là bà Kim Điều đó chứng tỏ cái hầm này là do bà ta đào ra để cất những thứ bí mật này của mình Vấn đề bà ta thì đã quá rõ Quá là bà ta rất to gan khi dàn dựng một vỡ kịch để hồng qua mặt cơ quan chức nặng Tôi đang cần phải khai thác tên bình Phải làm sao để hắn tâm phục khẩu phục mà nói ra Ông Hải lại im lặng Trầm ngâm suy nghĩ Vấn đề đặt ra là làm thế nào Để tên bình có thể khai ra sự thật Kể từ khi bị phế vỏ công Thì hắn gần như suy sực Và mất tinh thần Hắn bỗng trở nên lầm lì ít nói Thậm chí tỏ ra bất cần đời Chợt ông nhớ tới Cái hộp tìm thấy trong hồng hơi Nơi phòng ông Hòa đang ở Chỉ có cách đó thì may ra Tên Bình mới nhận ra bộ mặt thật của bà Kim Mà hợp tác với cơ quan chức đăng Tên Bình vẫn tỏ ra lầm lì Ngang bướng Khi được mời lên lấy lời khai Nhưng hắn thay đổi ngày thái độ Khi ông Hải đặt trước mặt tờ giấy khám tay Mà tên thai phụ không ai khác Chính là Thị Kim, vợ hắn Hắn cố dụi mắt Vì không tin những thứ vừa nhìn thấy Tại sao vợ hắn có thai mà hắn không biết Bà ta nói Hắn vô sinh nên không có con Cũng chỉ vì hai chữ vô sinh mà hắn luôn chịu lép vế. Vì hắn vô sinh nên bà ta mất đi quyền được làm mẹ. Ngước đôi mắt đột ngầu vì mất ngủ, nhìn ông Hải với một vẻ nghi ngờ. Hắn găng từng tiếng. Các ông lừa tôi, đây là giấy tờ giả. Ông Hải không trả lời mà tiếp tục đặt lên bàn tờ giấy khám thai thứ hai, rồi găng từng tiếng. Anh đọc đi, có cần phải lấy xác nhận của cơ sở y tế hay không? Đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn tờ giấy thứ hai Lúc này trong cổ hồng của hắn Chỉ phát ra những âm thanh khè khè Nghe rất ghê tận Tao sẽ giết mày Hắn tiếp tục gầm lên Nhưng chợt nhớ ra mình đang bị phế võ công Bất lực buông tổng hai tay Trong tuyệt vọng Hắn gục đầu xuống, rền rỉ Đồ khốn nạn tao sẽ trả thù Chờ cho hắn bớt xúc động Ông hãy bình tĩnh Đặt lên bàn một hộp sát trùi bảo Anh có biết cái hộp sát đầy hay không? Hắn lắc đầu Tôi không biết Đẩy hộp sát bên trong chứa hai hũ nhỏ Trong đó chứa bào tai đã chết khô về phía hắn Ông chia buồn Xin chia buồn với anh Đây là hai đứa con của anh đã bị bà ta sát hại Bà ta không còn là một con người khi giết hại chính những đứa con ruột thịt của mình Bà ta làm như vậy Để làm gì thì chỉ có anh mới hiểu Nhưng đối với chúng tôi, những đứa trẻ vô tội này bà ta không có quyền tước đi mạng sống. Vậy mà anh vẫn còn bao che, bên vực cho bà ta. Hắn trốn mắt kinh ngạc, vô cùng sừng rốt và hoàn toàn không tin được những gì đã xảy ra trước mắt. Đôi mắt trắng giả, nhìn chầm chầm vào những chị trước mắt. Khuôn mặt hắn méo mó, trong vô cùng khổ sở. Hai đứa con của hắn, hai sinh linh nhỏ bé mà suốt mấy chục năm qua, hắn từng mơ ước được ẩm bọng. Thì bây giờ đã bị chết oan ước như thế. Tội ác tay trời này của bà ta hắn sẽ không bao giờ tha thứ. Chỉ thiết rằng hắn cũng đã phạm tội và không còn cơ hội nữa. Khi thấy hắn đã bình tĩnh, ông tiếp tục mở đoạn băng ghi âm lời khai của bà ta, cứ tuổi ông bình rồi nói. Anh có ý kiến gì hay không? Tôi nghĩ anh nên trung thực khai báo để ít nhất hai đứa con của anh cũng sớm được siêu thoát. Nghe nhắc tới còn hắn có vẻ đã bình tĩnh. Kéo ống tay áo, lầu đi khuôn mặt đã ướt đậm nước mắt. Hắn miếm mùi rồi trả lời. Tôi xin khai. Theo lời khai của tên bệnh, bà Kim tên thật là Khiêm. Hắn gặp bà ta ở quê. Rồi kết vợ chồng mà cũng không có hồn thú. Khi bà Kim được con gái, bà chủ tên là Hạ Vân, đưa về giúp việc nhà. Khoảng 2 năm sau thì hai người mới xin phép. Ông bà Hoàng Vũ cho đoàn tụ. Thời gian đầu bà khi ở căn phòng của ông Hòa. Nhưng từ khi ông ta đến ở cùng vợ, thì được bà chủ cho sửa nhà co rộng hơn để chuyển về đó cho tới tận bây giờ. Như vậy chứng tỏ trong thời gian 2 năm, bà Kim đã đào một cái hầm nhỏ bí mật. Mục đích là cất giấu những đồ vật cá nhân mà ngay chính ông ta là chồng cũng chẳng biết. Nhấp một hơi đứt, ông ta nói tiếp. Bà ta là một người ham muốn tình dục rất cao. Cứ ngỡ khi đã về đây sinh sống thì sẽ ít va chạm bởi trong nhà chỉ có ông bà chủ và người quản gia. Nhưng bà ta lại nảy sinh tình cảm và ve vãn ông chủ mà không biết thân phận mình là ai. Cứ nghĩ chỉ vì mình không có con nên vợ bị thiệt thòi mất đi cái quyền thiên liêng được làm mẹ. Chính vì thế nền suốt thời gian dài ông luôn dường nhìn chăm sóc để bù đắp cho bãi Ai ngờ. thấy hắn cứ làng màng kể lấy ông hãy ngắt lời Vậy cái đêm hôm đó Ai là người đã giết vợ chồng ông Vũ Hoàng Chính bà ta Hôm đó cũng gần sáng Bỗng tôi tỉnh giấc thì không thấy bà ta nằm bên cạnh Tôi liền đứng dậy đi tìm Nhìn lên thấy phòng làm việc của ông chủ vẫn còn sáng Không có để tôi đoán ra Bà ta đã mò lên trên đó Nên tôi cũng nhanh chóng đi theo Quả nhiên tôi nhìn thấy hai người Đã chết nằm sống xoài Ở ngoài hành lan Ánh mắt ông chủ còn nhìn tôi như muốn trăng trối Lúc đó bà ta có vẻ rất sợ hãi và có phần hoảng loạn. Nên tôi nói bà ta về phòng may theo sữa. Khi bà ta đi rồi thì tôi chợt nhớ tới cô chủ nên vào phòng tìm nhưng không thấy. Vậy cơ sở nào để chúng tôi tin rằng, chính bà khiêm là thủ phạm giết chết ông bà Vũ Hoàng? Tôi có bằng chứng, tôi đã xóa hết dấu vết, thì bà ấy mới thú nhận. Phải điểm hôm đó bà ta không ngủ, nhìn lên lầu thấy phòng làm việc của ông chủ vẫn sáng. Một ý nghĩa đã lé lên trong đầu. Bà ta pha một ly sữa có cho thuốc kích dục rồi lên phòng ông chủ. Nhưng ông Vũ Hoàng cương quyết phản đối và đuổi bà ta ra khỏi phòng. Hai người chẳng co nhau và đúng lúc này thì ông Hoàng ôm lấy ngực vì cơn dồi máu cơ tim. Miệng ú ớ kêu bà ta đi lấy thuốc. Đúng lúc đó bà Hà Vân nghe tiếng động trên vòng làm việc của chồng thì chạy sang. Nhìn thấy chồng nằm dưới đất thì hét lên. Vì bà chủ đã nhận ra người đứng bên cạnh là bà Kim. Nên không còn cách nào khác là phải... Bịt miệng Bà ta đẩy bà vân té đập đầu vào tường Rồi nhanh chóng định rút lui Nhưng đúng lúc đó thì tôi vừa tới nơi Cánh tường trước mắt tôi Tôi không tìm đổi Tôi nói bà ta hãy mang ly sữa về phòng Còn lại để tôi xử lý Ông nói có bằng chứng Vậy bằng chứng đó đang ở đâu Sau lần đó tôi bắt đầu canh giác Và nhìn bà ta bằng một con mắt khác Một người phụ nữ Mà tôi đã tưởng yêu thương Chụm sống suốt một thời gian dài Đã dám làm ra những việc như vậy Thì tôi cũng phải nghĩ cách đối phó với bà ấy Tôi đặt ghi âm trong phòng Rồi tâm sự Tôi nói Mình có nghi ngờ có người thứ ba trong việc này Và không tin rằng bà ấy lại có thể giết Cả hai người dễ dàng như thế Lúc đó Bà ta mới bắt đầu kể chi tiết Chính tôi đã dùng thiết bị ghi âm đó Làm vũ khí để chống lại bà ta Tôi nói bà ta mà không nghe lời Thì tôi sẽ báo công an Nhưng thật không ngờ Bà ta lại đổ cho tôi chính là thủ phạm đã giết hai vợ chồng ông bà chủ Ông Hải im lặng. Sau chuỗi lời khai của hai người về hiện trường vụ án, thì ông Hải nhận thấy lời khai của ông Bình rất có lý. Bởi tại hiện trường thì ông Hoàng và bà Vân đều nằm chết ở ngoài hành lang Còn bà Kim thì khai ông Hoàng đã té xuống ghế do ông Bình đẩy xuống và tự vong do nhồi máu cơ tim. Hơn nữa ông Bình còn cung cấp Bạn ghi âm nói lời của bà ta. Thế ông hãy im lặng, ông ta bỗng dưng đề nghị. Xin cán bộ cho tôi, đừng nhìn con tôi một lần nữa có được không? Ông Hải từ chối. Đây là tan vật vụ án, nên tôi không giải quyết được yêu cầu của anh. Chúng tôi chỉ có thể giúp anh xét nghiệm ADN cha con. Biết đâu hai cái bào thai này lại là con của người khác. Lời nói của ông Hải làm cho hắn tái mặt. Cho dù hai bào tai đó Không phải là con của hắn đi chăng nữa Thì hắn cũng không thể chấp nhận Và cảm thấy kinh tẩm bà ta Một người phụ nữ Đã được ông trời ban cho thiên chức làm mẹ Lại nhẫn tâm sát hại con mình Thì trời sẽ không dung Đất sẽ không ta Nhưng trước lời nói gợi ý của ông Hải Hắn xúc động, niệm ấp uống Tôi cảm ơn Nhìn dáng hắn liều diều Đi về phía vòng tạm giam Ông không gọi đau lòng Bởi vậy mới nói, họ đã từng là vợ chồng được chấp nối để tạo nên một tổ ấm. Nhưng không như những cặp vợ chồng được xây dựng bởi tình yêu và sự hy sinh. Khi gặp khó khăn thì người này có thể hy sinh, nhận phần khó khăn về phía mình để người mà mình được yêu thương hạnh phúc. Nhưng ngược lại tổ ấm mà hắn có không được như thế. Họ sống trong sự ích kỷ, căng thẳng và đối phó, trong đầu luôn tính toán thiệt hơn. Và khi gặp khó khăn thì chỉ tìm cách đổ tội cho người khác, miễn sao mình có thể thoát thân. Bà Kim giật mình khi thấy có người mở cửa, và tiếng gọi thì Kim lên lấy lời khai, thay vì mọi lần nữa điều tra viên vẫn gọi bà là bà Kim. Có một chút lo lắng, nhưng bà vẫn ngồi im như không phải gọi mình. Bỗng dừng cánh cửa được mở ra, và cô Linh bước vào gọi một lần nữa. Bà Kim lên phòng lấy lời khai. Bà ta giả bộ không nghe vẫn ngồi im Thì điều tra Linh vỗ tay lên vai bà rồi bảo Hạ mang được rồi đấy bà Kim Bà ta vẫn giả bộ ngạc nhiên Ngờ ngát hỏi Cán bộ vừa nói sao tôi không hiểu Bà không hiểu hay có hiểu Thì lúc này cũng không quan trọng Yêu cầu bà nhanh chóng đến phòng hỏi Cùng để lấy lời khai Ờ tôi tôi đã khai hết rồi kia mà Với bà thì hết Nhưng chúng tôi thì chưa Yêu cầu bà nhanh lên Khi thấy gọi đúng tên tục của mình, bà ta cũng hiểu tầm quan trọng của lần lấy lời khai này. Bà ta liếc nhìn ra ngoài cửa với ý nghĩ sẽ tìm cách thoát thân. Nếu chỉ có một nữ trình sát thì với bà ta hoàn toàn không khó. Nhưng ánh mắt chợt dừng lại khi ngoài cửa còn có hai người, và đặc biệt sự xuất hiện của võ sư Asaki. Hai môi miếm chặt, ánh mắt gươm gươm, đầu cuối xuống tỏ vẻ chống cự Rồi từ từ bà ta đứng dậy từng bước theo điều tra viên đi ra khỏi phòng. Khi bà ta đi qua, Asaki bỗng ngửi đầu đó. Một mùi hương xả thì chợt giật mình. Nhớ lại cái đêm mà anh và Thanh Vi múa giả ma hù ông Hòa ở trước mộ cha mẹ cô. Như vậy chứng tỏ bóng đêm tấn công Thanh Vi trong đêm đó. Không phải ai khác mà chính là bà Kim. Với một màn kịch thật hoàn hảo, trong vài một người phụ nữ hiền lành chất phát, Bà ta đã qua mặt được rất nhiều người Cho tới bây giờ Thanh Vy vẫn không tin Bà Kim ngày nào mà cô tưởng yêu quý Lại có thể ra tay tàn độc Với cha mẹ cô như thế Nhanh chân vượt qua ngang hàng Với bà ta Asaki hít Hà rồi nói trống không Mấy ngày rồi tuy không tắm gội Nhưng hương xả vẫn còn thơm lắm Nhớ cái đêm đó bà múa hay thật đấy Liên xeo ánh mắt Sàng phía Asaki Bà ta biết anh đang ngắm trị tới mình Những câu nói cuối cùng rằng bà múa trong đêm, làm cho bà ta giật mình. Chả lẽ tên võ sư này đã phát hiện ra từ ngày đó. Nhưng bây giờ bà ta cũng không còn thời gian và tâm trí đầu để nói tới chuyện đó. Dù gì thì mọi chuyện đã bị bài lộ. Bà chỉ hận nhất là từ việc đầu độc ông Hòa để rồi bị bắt. Tất cả cũng do ông Bình tham lam rồi bàn với bà. Nếu không xảy ra chuyện này thì vụ án kia đã hơn 10 năm, xem như xóa bỏ. Bây giờ bà chỉ muốn biết công an tại sao Lại còn yêu cầu lấy lời khai Trong khi bà đã khai rõ ràng tất cả trâu vòng vẫn là ông hãy chứ không phải ai khác Nhưng không giống với những lần trước Gương mặt ông ấy tỏ ra giận dữ Chiếu những tươi nhìn vào mặt bà ấy như muốn biết Tại sao một người phụ nữ có gương mặt hiền lành Lại có giả tâm và độc ác tới thế Không dựng giết ân nhân của mình Là vợ chồng ông Vũ Hoàng mà còn những tâm giết cả chính những đứa con ruột mà mình mang. Khi ông Hải chỉ tay về chiếc ghế đối diện và yêu cầu bà ta ngồi xuống, thì bỗng tiếng kêu đau như xé lòng của Hải Nhi xấu số vang lên từ một bài hát. "Mẹ ơi con muốn làm người, xin đừng giết con." Cả căn phòng im lặng và vô cùng xúc động. Bài hát với những câu từ đau như xé lòng. Ông Hải vẫn chăm chú quan sát Biểu hiện trên gương mặt của bà ta Ông ngạc nhiên khi bà ta miếm chặt môi Mà không rơi một giọt nước mắt Ánh mắt tỏ vẻ căm tù một ai đó Thay vì thương cảm Khi bài hát chấm dứt Ông bắt đầu lên tiếng Chúng ta bắt đầu thôi Bà Kim thì vẫn im lặng Như khi thấy ông Hải mở cặp Lấy ra giấy tờ rồi đẩy về phía bà Thì bà có chút ngạc nhiên Nhưng bà ta tái mặt khi đọc nội dung Trong tờ giấy Và hiểu rằng lý do vì sao mình được mời lên đây. Vì sao mà lại nghe bài hát vừa rồi với những câu xé lòng ai oán. Từ trong hốc mắt thơm quần bị mất ngủ, chảy ra những giọt nước mắt. Cũng không ai biết những giọt nước mắt đó là gì. Và rồi những người có mặt ở đây đều tự hỏi. Đằng sau khuôn mặt hiền từ khốn khổ kia là một con người khác. Một bộ đảo với trái tim đen và những suy nghĩ tàn độc của một con thú Chứ không phải với cái tên của một con người Chờ bà ta bớt xúc động Ông Hải đưa tờ giấy và cây viết rồi nói Chắc bà hiểu lý do buổi làm việc ngày hôm nay đúng chứ Tôi cho bà một cơ hội cuối Là thành thật khai báo trước khi tôi chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát Im lặng và im lặng Bà khiêm cục đầu trên tờ giấy Hai vầy rung nhẹ Một lúc sau mặc dù đầu vẫn cuối thấp xuống nhưng bà ta đã hé miệng trả lời. Đúng, đáng lý ra tôi đã được làm mẹ, như có kẻ đã cướp đi cái quyền đó. Bằng một giọng nói đậm nước mắt, bà ta bắt đầu kể lễ về cuộc đời của mình. Chùng sống với ông Bình và mang tiếng được cưng chiều nhưng tính ông ta nóng nảy lại hay ghen tuông Chỉ cần một câu nói hay ánh nhìn của một người đàn ông nào đó, ông ta sẽ ra tay không thương tiếc. Cả hai lần bà xảy thai, Đều từ những trận đòn của ông ta mà ra Kể từ đó mỗi lần gần gũi với chồng Thì bà đều phải uống thuốc tránh thai Riết rồi bà cũng không thể có con Tình huống bỗng trở nên bất ngờ như sự đau khổ trên gương mặt Đã chứng minh Bà ta nói là sự thật Nỗi khổ của người phụ nữ khi bị chồng bạo hành Cuộc sống quá ngột ngạt Làm cho người ta trở nên im lặng Họ tự tìm cho mình lối thoát Nếu đúng như lời bà ta nói Thì sự im lặng và nguy cho ông ta Bị vô sinh Tuy bà đã nghĩ ra Nhưng đó cũng là một cách hay Nếu không thì ông ta còn hành hạ vợ Về tinh thần lẫn thể xác tới mức nào Im lặng tỏ ra thông cảm Ông Hải hỏi tiếp Theo như bà nói Thì bà bị xảy tai Do bị chồng đánh Vậy có bằng chứng gì hay không Ông ấy ghen tuôn đánh tôi Nhưng tuyệt đối không được khóc Hay rênh lại để cho mọi người biết Nếu không làm được như thế Ông ta sẽ dò tiếp tục Đòn trừng phạt nặng hơn Ông Hải bất ngờ hỏi Còn vì này nữa Hôm bà nói ông Bình xô ông Hoàng té tự vong Đúng Chính vị ghen tuôn bền hoạn Mà ông ta đã làm cho ông bà chủ chết oan Lúc ông ta đến Thì bà đang ở đâu Tôi đang ở trong phòng với ông chủ Lúc đó bà đang làm gì Tôi tôi không nhớ Nhưng tôi đã khai chuyện này rồi kia mà Vậy còn chuyện gì nữa Bà chưa khai Như đào hầm cất đồ ăn cắp Mặt bà ta tái mét khi nhìn thấy tờ giấy khám tay Bà ta nghĩ rằng Cơ sở y tế đã cung cấp cho công an Bây giờ ông lại nhắc tới cái hầm Trong phòng ông Hòa Làm cho bà ta không giữ nổi bình tĩnh Sự thật đã quá rõ Nên bà không chối cãi được nữa Ông Hải gần từng tiếng thì Kim Dạ Sự thật đã quá rõ Tốt nhất bà nên trung thực khai báo Để hưởng khoan hồng của pháp luật Một người phụ nữ mà trời đã ban cho nhạc sắc Thì trên đời này thiếu chị đàn ông Mà bà nở tay sát hại chính đứa em gái mình Để cướp em rể là ông Bình Hai người bàn mua kế Để đầu độc bà Kim Bằng phương pháp giống như đã sử dụng với ông Hòa May mà ông Hòa đã kịp tời cứu Còn bà Kim thì chịu vắng số Giữa bàn tay tàn độc của chị gái và chồng mình Sau đó bà bỏ xứ đi Nơi khác sinh sống Cùng với người tình Và được vợ chồng bà Hà Vân tin tưởng giúp đỡ Nhưng vẫn chứng nào thật đấy Bà không chịu cam phận mà còn hy vọng. tham lam muốn được làm bà chủ. Bằng chứng trong ly sữa mà bà đưa cho bà Hạ Vân uống đều có hàm lượng cyanua, mặc dù rất nhỏ. Nhấp một hớp trà, ông đói tiếp. Không phải ngẫu nhiên mà bà Vân chỉ bị xô nhẹ đã té và tử vong mà trong máu đã ngấm quá nhiều cyanua nên cơ thể gần như đã mất thăng bằng. Tôi, tôi không giết bà chủ đấy là bà ấy tự té. Bà là người giúp việc, vậy tại sao trong máu bà Hà Vân có hàm lượng xì ăn đùa? Ngay cả ly sữa uống chợ để trong góc nhà, cũng đã tố cáo tội ác của bà. Bà khai lúc ông Bình đến nơi thì bà đang ở trong vòng với ông Hoàng. Nhưng qua lời khai của ông Bình, thì ông Hoàng đuổi bà ra khỏi phòng, rồi còn bị nhồi máu cơ tim. Lời khai đó phù hợp với hiện trường vụ án. Lúc này bà ta không thể chối cãi, vội vàng quỳ xuống xin tha mạng. Điều tra Linh ấn vai bà ta ngồi xuống ghế. Miệng cô tỏ ra rất căm phẫn Muộn rồi bà Kim Một con người tàn độc như bà Không nên tồn tại ở các xã hội này nữa Bà không chỉ giết con bà chủ Cũng chính là ân nhân của mình Mà bà còn hãm hại Ngay đứa em gái ruột của mình Thật sự trời không dung đất không tạ Xin hãy ta cho tôi Tôi không thể chết Bà vẫn biết mình không muốn chết Vậy tại sao bà lại nhẫn tâm tước đi bàn sống Của những người khác Bà ta gào to Tôi hận ông trời đã không công bằng với tôi Tại sao em gái tôi lại có được Người đàn ông yêu thương Còn tôi thì không thấy Tại sao bà ta lại giàu có Và được chồng cưng chiều Trong khi tôi luôn bị hành hạ Thậm chí bị đánh đập tan nhẫn Tôi không chấp nhận điều đó Tôi hận ông trời không công bằng Tôi hận ông trời Bà ta bị sốc nách lùi đi Mà miệng vẫn không ngừng gạo thét Asaki chứng kiến từ đầu tới giờ Anh hoàn toàn im lặng dõi theo diễn biến Chợt nhớ tới người em gái tên là Kim, đã bị bà ta sát hại thì anh thấy đôi củ hồng mình nghẹn ứ. Anh còn nhớ có lần nghe ông hai nói em gái bà ta tên Kim, hiện nay lấy chồng và sinh sống ở miền Nam. Vậy tại sao bây giờ lại xảy ra như vậy? Hóa ra đây chỉ là cái kế nằm trong truyền án, để kẻ thủ ác chủ quan mà mất cảnh giác. Vậy còn tên Bình, hắn cùng bà ta chủ mưu sát hại vợ và ông Hòa. Hai vợ chồng hắn đã trả lời trước tòa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội ác mà mình đã gây ra. Chuyệt nhớ ra điều gì đó Asaki vẫn thắc mắc. Em nhớ có lời xếp đói ông ta không phải tên Bình mà là một người khác. Ông Hải cười rồi nhìn Asaki. Ông gật đầu bảo Trí nhớ của cậu rất tốt. Thật ra đây lại là một vụ án khác có liên quan tới tên Bình. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra sau khi chuyên án bông hồng đen kết thúc. Vậy người thực sự tên Bình hiện nay đang ở đâu? Ông ta qua đời do một vụ tai nạn. Còn tại sao ông ta lại có trong tay giấy tờ tùy thân của tên Bình, thì chỉ có ông ta mới trả lời được tôi. Hai người bỗng im lặng, đáng lý ra chuyện án đã kết thúc và kẻ thủ ác đã được đưa ra ánh sáng thì phải mừng mới đúng. Thì không ai nói với ai, nhưng dù sao vẫn cảm thấy vô cùng nặng nề và chua xót. Cho dù có được sống thì bà Hạ Vân tức độ Cũng không thể ngờ rằng Chỉ vì thương người mà bà đã mang rắn động vào nhà Để rồi đổi bằng mạng sống Của cả hai vợ chồng Bởi vậy mới nói Biển dù có sâu bao nhiêu Vẫn có thể đo Nhưng lòng người thì không thể biết sau ánh nhìn với nụ cười vẫn nở trên môi Là một con người máu lạnh Sẵn sàng ra tay Miễn sao có thể tỏa mãn tham vọng cá nhân Cho dù điều đó vô cùng đê hèn Và bẩn thiểu Chợ không hại nhớ tới Chuyện gì đó định hỏi Asaki Nhưng rồi lại thôi Thấy vậy anh mới lên tiếng Hình như sếp có điều gì đó muốn nói Chuyện riêng của gia đình cô Vi Nên hơi tò mò nhưng hỏi thì cũng kỳ quá Asaki nói chuyện với ông Hải Nhưng cũng là nói với chính bản thân Thương cô ấy lắm Và trần được kẻ thù ác hài cha mẹ Nhưng mới chỉ là bước đầu Bây giờ một mình cô ấy phải đương đầu Với biết bao nhiêu khó khăn Nhưng tôi muốn hỏi chuyện cậu Kiên Ngày nhắc tới tên Kiên Asaki chợt lấy làm lạ Từ sáng tới giờ anh không thấy Thanh Vi gọi Hoặc thậm chí là một dòng tin nhắn Để tỏ ra rốt rắn Không muốn gọi cho cụ trước mặt ông hãy Anh đành phải cáo từ Về đến nhà anh ngạc nhiên khi thấy Hai cánh cổng mở ra Thấy vì hàng ngày vẫn khóa Chỉ mở cổng lớn khi có xe hơi Còn người đi bộ thường đi bằng Lối phụ ở bên hông Và không có để anh có câu trả lời Khi nhìn thấy một chiếc xe hơi biển số Sáu năm, đang đậu ở trong xe Biết nhà có khách Tuy hơi bất ngờ bởi từ khi về nước tới giờ Anh chưa nghe cô nói tới người thân Bà con hay bạn bè Này có người tới chơi hay với mục đích gì đây Cẩn thận đưa xe vào trong sân Rồi vào nhà tiến về phía phòng khách Cảnh tường diễn ra trong phòng khách Khiến anh không thể tin vào mắt mình Ngoài Trần Kiên Cô gái và một đứa trẻ khoảng 10 tuổi Còn có hai mẹ con Một người đàn bà điều khiến cho anh chú ý là chàng trai con bà ta lễ phép cúi đầu chào bà khách Asaki tiến về phía thanh vị ngồi xuống bên cạnh anh chủ động trong vai trò của một chủ nhà nhằm cảnh cáo Trần Kiên về việc đưa nhà vợ đến mà không báo trước có lẽ cũng hiểu được dùng ý của anh nên Trần Kiên ngồi im đầu hơi cúi xuống chưa kịp lên tiếng thì chàng trai dình anh rồi hỏi với thái độ ngang tạng anh là ai? Một khi vào nhà mà không nhìn thấy người lớn tuổi hay sao. Anh ta chưa nói hết câu thì một trái nho từ đĩa trái cây trên bàn đã bắn thẳng vào miệng anh ta. Quá bất ngờ và đau đớn, anh chàng hét lên. Trời ơi, cái gì thế này? Ai ném tôi? Chỉ có Trần Kiên là biết người làm việc này, nhưng anh vẫn ngồi im, không dám tỏ thái độ. Lúc này Asaki mới lên tiếng. Anh có tư cách gì mà có quyền hỏi tôi? Việc tôi cúi chào bác gái. Thì chỉ có kẻ đuôi mới không nhìn thấy Anh vừa nói ai đuôi Tao nói mày đấy được chưa Không khí bỗng dừng trở nên căng thẳng Người đàn bà lên tiếng quá con trai Vũ Lương Con đi ra ngoài cho mẹ nói chuyện Khi thanh niên hầm hược đi ra ngoài Bà ta nhìn Thanh Vi lên tiếng Bác biết Cháu cần thời gian để suy nghĩ Nên cháu cũng cho bác một cái hẹn Thời gian đầu sẽ có câu trả lời Trong lúc Asaki chưa hiểu bà ta đang nói gì Thì thấy Thanh Vi chiếu tia nhìn Về phía Trần Kiên Nhưng anh ta vẫn cố cúi đầu xuống Nể tránh ánh nhìn của cô Thấy thế anh mới hỏi Thanh Vi Đã xảy ra chuyện gì thế Chuyện dài lắm Em sẽ nói với anh sau Không thấy Thanh Vi trả lời câu hỏi của mẹ Cô gái bích liền tỏ ra bực tức Quay sang nhìn Trần Kiên rồi hét lên Anh sao thế hả Bộ cấm hộng rồi hay sao Trần Kiên ấp uống Anh... anh... Không ngờ Thanh Vi nhìn cô ta rồi bảo Hồi giờ tôi im lặng không lên tiếng Đừng nghĩ tôi sợ mấy người Chẳng qua tôi tôn trọng bác ấy Là người cao tuổi Còn chị em cô không là cái gì cả Xin mời Cúp ra ngoài Nhà tôi không chứa thành vần vô học Người đàn bà bên con gái Cô nói tôn trọng người lớn tuổi Tại sao lại không trả lời câu hỏi của tôi Tôi không trả lời câu hỏi Bởi vì quá vô lý Bây giờ xin mời các người về cho Cô đuổi tôi để sao Bác nghĩ sao cũng được Lúc này Trần Kiên mới lên tiếng Thanh Vi Nói như vậy là hơi nặng lời và bạc béo Em vẫn nói không quên ơn anh đã cứu mạng Bây giờ anh gặp khó khăn Nên muốn nhờ em giúp đỡ Em lại trả lời hết sức vô ơn Anh cảm thấy quá thất vọng Người im lắng nghe hai bên nói chuyện với nhau Bây giờ Asaki đã hiểu ra Những người này đến đây để làm gì Quay sang nhìn Trần Kiên, anh dần từng tiếng. Anh nghe cho rõ đây, thưa nhất, anh đã bắt cốc cô gái trong đêm đó để bỏ trốn, mục đích là gì thì chỉ có anh mới giải thích. Người được trả ơn là cha mẹ tôi. Nếu hôm đó không được cha mẹ tôi cứu, đưa sang nhật, liệu anh có được như ngày hôm nay hay không? Hay chính tính mạng của anh còn gặp nguy hiểm? vì tôi cứu thành vì là hoàn toàn tự nguyện, ngoài ra không có một mục đích khác. Đấy chỉ là anh nhanh chóng đưa cô chủ ra cõi nhà, chứ chưa gọi là cứu, bởi vì trong suốt khoảng 10 năm, nếu anh nuôi nấng dạy dỗ cô chủ khổng lớn, thì mới được công nhận. Tôi không nói anh có ý đồ xấu, mà cảm ơn anh. Nhưng nếu nói phải tính trả công cho anh bằng vật chất, thì e rằng không nên, lời cảm ơn lúc này không còn ý nghĩa. Thế Trần Kiên cuối gặm mặt xuống không nói, thì Bích Liên tiếp tục lên tiếng. Những lời anh ta vừa nói có đúng không Nếu so với những gì anh nói Thì tôi thấy cái giá đó sai sai Anh nói đi Tại sao lại im lặng như thế Bộ anh sợ họ lắm hay sao Trần Kiên vẫn im lặng Thanh Vi nhìn anh rồi bảo Một chữ ơn có thể cả đời không quên Nhưng một khi đã biến nó trở thành méo mó Thì thật tiếc Bỗng anh ta lên tiếng Anh xin lỗi Rồi quay sang vợ đưa tay giác cậu con trai Định rời khỏi nhà Nhưng với cô Bích Liên Thì có vẻ không dễ dàng tới thế Cô ta giật phát tay con trai Ra khỏi tay anh rồi rít linh Bất tài Một con người bất tài vô dụng Thì cho rằng 10 năm hay 20 năm sau Cũng chỉ là một kẻ bất tài Vừa bước ra khỏi cửa Trần Kiên nghe thấy cô ta sỉ nhục mình Thì dừng lại Nhưng anh ta chỉ quay mặt lại nhìn Bích Liên Rồi không nói gì Mà đi thẳng ra cổng Thằng bé thấy cha mẹ lớn tiếng Nó hoảng sợ khóc thét Asaki đưa lì nước Và thanh kẹo sô cô cho nó rồi dỗ dành con ngoan Uống nước rồi đến khóc Chú cho kẹo nha Bích lúc đầu phản ứng như rồi lại tôi Cô nhìn thanh vi như muốn phân trần Kể lễ nhưng thấy cô mắt nhìn đi nơi khác Rồi đứng dậy đi lên lầu Thì im lặng tiếng một người Asaki ở dưới phòng Tự xử lý Asaki bỗng cảm thấy khó xử với hai người phụ nữ Một da một trẻ Khi Thanh Vi bò đi lên lầu Thì hai mẹ con lại có vẻ thiếu tự nhiên Bà ta đứng dậy nói với con gái Đi về thôi con ơi Thất vọng quá Liết nhanh sang phía Asaki cô gái nói Con muốn xuống căn phòng Mà chồng con ở trước đó Nhà giàu thì phòng của người làm cũng không tệ Asaki thật tình không muốn dây dừa tới phụ nữ Nhưng đến tình huống này thì có vẻ cô ta cố ý. Không còn cách nào khác, anh lấy điện thoại điền cho ông Hải. Alo, vừa mới ở đây về có chuyện gì sao? Tiếng Nga Sài Kỳ nói lớn, cố ý cho mọi người cùng nghe thấy. Dạ thưa sếp, giờ về đến nhà rồi mới nhớ hôm sếp nói, sau vụ án này thì sẽ tiếp tục điều tra về gia đình ở Cận Tơ có phải không? Hiện tại gia đình vợ anh Kiên đến chơi, sẽ có muốn gặp để lấy tiền tức không? Để em giữ họ lại. Từ đầu dậy bên kia Ông Hải không hiểu chàng trai người Nhật Đang nói nhảm chuyện gì Chợt ông nghe tiếng còn nít đòi về Rồi tiếng người phụ nữ cất lên Thì ông thở vào Cậu giữ họ lại giúp đi Tôi cho trinh sát tới mời về đây Nhưng với ai chứ với Bích Liên Tì trò này đã bị xưa Cô ta đứng dậy nói với mẹ Đi về tôi mẹ Ở đây nghe tuồn chán quá Hôm sau quay lại Asaki nhìn họ đi ra ngoài Chỉ mỉm cười Lúc này Thanh Vi mới từ trên lầu đi xuống, cô lắc đầu. Không hiểu anh Kiên nghĩ gì mà lại để mấy người đến đây, tống tiện em chứ. Tống tiện? Em nói gì anh không hiểu? Em còn không hiểu thì huống gì là anh. Lúc em vừa đi ra mở cửa để đến công ty, thì thấy một chiếc xe ô tô 7 chỗ, biển số miền Tây cũng vừa tới. Và người ngồi trong xe dơ tay, vậy chính là anh Kiên. Không còn cách nào khác, em đành phải quay vào tiếp khách. Rồi người ta nói gì mà em nói họ tốn tiền thế? Vừa rớt nước mời khách Em bỗng giật mình khi thấy thiếu một người Rõ ràng khi từ trên xe bước xuống Bốn người lớn và một đứa nhỏ Vậy mà chỉ có Trần Kiên Và hai người phụ nữ Lúc đó em đã không bình tĩnh Nhưng nghĩ chắc cậu thanh niên đi cùng có thể ra vườn tham quan mà ghi vệ sinh nên vẫn im lặng Khoảng 30 phút sau Em giật mình khi thấy cậu ta từ trên cậu tay đi xuống Asaki bỗng dừng ngắt lời Trời đất ơi Tại sao không nói chi tiết đại với anh Ý anh là sao Anh mà biết thế này thì cậu ta và cả nhà Sẽ hơi mệt với anh Anh sẽ giả bộ đi lên lầu rồi kêu bị bắt cấp Và nhân tiền báo công an Ồ hả Tại sao em lại không nghĩ ra điều đó chứ Nhưng rồi xảy ra chuyện tống tiền ở đâu thành vì kệ tiếp Lúc vừa nhìn thấy hắn Từ trên lầu đi xuống Thì em nổi giận quát lên Này anh kia Ai cho anh đi lại nhà tôi như thế Hắn cười hề hề rồi bảo Tôi đi thăm quan nhà của anh rể Bộ không được sao Nếu anh rể tôi không cứu cô thì bây giờ Cô có còn được ngồi ở đây không Lúc này em đã hiểu mấy người này Nói đến gì Em nhìn anh kiên nhưng anh ta cuối gặp mặt xuống Thì em biết anh ta đang tránh mặt em Như thấy em không trả lời thì hắn lại nói tiếp Ý cô bây giờ thế nào đây Nếu tính công thì anh tôi Không những cứu cô thoát chết Mà còn nuôi nấng dạy dỗ cô ăn học được Như ngày hôm nay Kể ra cũng cả bộn tiền đấy. thành Vy vẫn chưa kết thúc. Thật nực cười. Không biết ông Kỳ nói gì mà họ lại có ý nghĩa như thế. Sợ gì em ngồi im không trả lời vì em sợ ông ta sẽ bị bẻ mặt cho đến khi anh về tới. Asaki nét mặt trầm tư. Không biết Kỳ thế nào mà anh lấy hai cái lì của Trần Kiên và bé trai vừa uống bỏ vào bịch vịt lông rồi buộc lại. thành Vy thấy như vậy thì ngạc nhiên hỏi. Anh làm gì vậy Anh muốn làm một việc cuối cùng cho anh ta Cây muốn lặn mà gió chẳng chịu yên Em tập trung lo cho công việc ở công ty Việc vặt này cứ để cho anh giải quyết Nghe nhắc tới công ty thành Vy mới nhớ Chuyện chưa yên đâu anh Em muốn biết số tiền lợi dựng Từ cổ phần của ba mẹ hiện nay đang ở đâu Hơn 10 năm qua Bác hoa và vợ chồng bà Kim Sống bằng nguồn tiền nào Đi với anh Đi đâu Đến bệnh viện Vấn đề này không hỏi ông Hòa thì hỏi ai Khi mới từ cơ quan điều tra về Anh thì nói với cô về chuyện ấy Nhưng bây giờ anh thấy mọi chuyện Hãy gác lại Bởi trước mắt còn rất nhiều chuyện phải làm Rồi đây mọi chuyện sẽ được sáng tỏ Gương mặt xinh đẹp của cô Sẽ luôn nở nụ cười Không còn phải căng thẳng và lo lắng Đến bệnh viện thì ông Hòa đang ngủ Nên hai người ra ghế đá Ngồi nói chuyện Lúc này Thanh Vy mới hỏi anh Hai cái ly có cơ đâu rồi Mắt vẫn lơ đảng nhìn ra ngoài Asaki bảo Đang ngoài xe thành Vy tỏ ra bức xúc Kệ anh ta không việc gì phải mất thời gian Chẳng lẽ anh ta không biết việc đó Là việc gì hay sao Anh làm vì anh ta một lần Cần trắng đen rõ ràng Dù đứa bé là con anh ta hay không Anh ta phải tự chịu trách nhiệm Và giải quyết Em thì nghĩ khác Khi tiếp nhận công ty của bà Thì bố trí cho anh Kiên một vị trí nào đấy là xong Lúc đầu thì anh cũng nghĩ như thế Nhưng bây giờ thì không Tại sao Thứ nhất Con người anh Kiên không có lập trường Ích kỷ, tham vọng và cơ hội Thứ hai Anh cũng muốn dày dừa với nhà vợ anh ấy Họ chỉ biết Có tiền mà không biết trước biết sau Gia Saki phân tích thành Vị mới thấy Mình còn quá nhiều suy nghĩ nông cạn Mà không thể lường trước được hậu quả Nghe cha mẹ cô cũng là một bài học Cũng chỉ vì thương người mà phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Thấy cô im lặng không nói, anh nói tiếp. Em phải bản lĩnh và quyết đoán. Chẳng đường kế tiếp, em phải đi một mình. Tuyệt đối không được tin ai. Hãy lấy tấm gương cha mẹ để tự răng đe mình rồi em sẽ trưởng thành thôi. Bỗng thanh vi nhìn anh và mỉm cười. Kể cả anh cũng không tin. Căng quá. Đúng. Anh muốn nhắc nhở em phải hết sức cảnh giác Nhất là trong công việc Đã từng xảy ra nhiều trường hợp Trợ lý thông đồng với đối tác Bán đứng chủ Tất cả cũng chỉ vì tiền làm cho họ biến chất Còn anh chẳng làm gì cả nên anh không sợ Tôi được rồi Mình đến công ty Em muốn anh đi cùng với em Đến với tư cách nào Cuộc họp hội đồng quản trị đâu phải ai muốn đến cũng được chứ Nội dung cuộc họp ngày hôm nay Bàn về chủ đề nào Tư cách nào thì em sẽ giới thiệu Bây giờ phải tìm hiểu từ đầu Em muốn biết về hoạt động của công ty Và cổ phần của ba mẹ em Mà em được thừa kế Tuy nhiên em mới được trả lời sơ bộ Về cổ phần của ba mẹ và lợi nhuận Biết game đã trở về Nên mới có cuộc họp hội đồng cổ đông hôm nay Aseki thắc mắc Em đã biết Vậy còn hỏi bác Hòa làm cái gì Em vẫn muốn nghe bác ấy nói Trước khi qua đời Ba em yêu cầu phòng kế toán hàng tháng Chuyển cho bác Hòa số tiền lương của người làm. Mặc dù ba qua đời nhưng hàng tháng bác Hòa vẫn nhận được số tiền đó. Vậy cũng là lẽ thường tôi có gì lạ đâu. Lạ chứ anh. Trước kia ba mất thì số tiền lương trả cho bốn người là bác Hòa, vợ chồng ông Kim và anh Kiên. Nhưng khi xảy ra việc thì anh Kiên bỏ đi, như vậy bây giờ chỉ còn ba người, nhưng số tiền bác Hòa nhận vẫn không thay đổi. Vậy số tiền lương của anh Kiên trong 10 năm hiện tại ở đâu? Nếu không phải ở trong túi của bác Hòa Nếu bác ấy vừa là quản giả, vừa là người làm vườn, thì việc hưởng hai lương cũng xứng đáng tối. Nhưng em vẫn muốn nghe bác ấy. Cứ xem gì em chưa biết đi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ Truyện Mộng Đổi Đời được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 4 và cũng là tập cuối của bộ truyền này